ma sau thạch du đứa nhỏ này liền hoàn toàn không khách khí vui sướng hài lòng hỗ trợ gặm khí sườn heo chua ngọn xem đến tống thần quang căn bản thẳng nữa chưa xong còn tiếp chương 394, sẽ hướng ngươi chứng minh một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. bữa tối thực mau liền ở cái này tiểu nhạc đệm giữa kết thúc tống thần quang vốn dĩ tính toán liêu tay háo hỗ trợ rửa chén nhưng hứa tú tú nghĩ đến hắn nay cái thay đổi hẳn rằng rất trong cuộc đời đệ nhất viên nha tâm tình không tốt liền đuổi rồi hắn mang theo đệ đệ mội mội làm bài tập, tự mình sửa sang lại phòng bếp đại đem bọn nhỏ hoàn thành trường học lão sư bố trí tác nghiệp sau hứa tú tú liền đuổi bọn hắn đi rửa mặt gian tắm rửa tống thần quang theo tuổi tăng trưởng hiện giờ đã không cho hứa tú tú giúp hắn rửa mặt thậm chí liền bên người quần áo tiểu đều là chính mình tùy tay rửa sạch phơi nắng chờ hắn đem tự mình thu thập sạch sẽ sau hứa tú tú lúc này mới cấp long phượng thai rửa mặt sạch sẽ sau đó đưa bọn họ an trí ở bọn họ phòng ngủ giữa lúc ngươi xem đệ đệ mội mội nga bởi vì long phượng thai con nhỏ hứa tú tú vốn dĩ tính toán làm tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng phân phòng ngủ nhưng long phượng thai cảm tình hảo tiểu nguyệt lượng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bảo hộ muội muội cho nên hứa tú tú liền định chế hai phô đặc sắc tiểu giường làm tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối cùng phong bất đồng giường hảo tống thần quang ban đêm cấp tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng kể chuyện xưa a sướng bài hát du ngủ đã sướng thói quen tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ tiếp thu hứa tú tú công đạo nhiệm vụ kia lúc ta về trước phòng ngủ a thạch du đứa nhỏ này đối với hống long phượng thai ngủ không gì kinh nghiệm ngay từ đầu còn sẽ bồi tống thần quang cùng nhau nhưng mỗi lần đều bị tống thần quang bài hát du ngủ sướng ngủ sau đó rồi lại bị tống thần quang tàn nhẫn đánh thức đi trở về phòng ngủ sau thạch du liền tự động từ bỏ bồi tống thần quang cùng nhau hống long phượng thai ngủ ý tưởng mỗi lần vừa đến loại này thời điểm hắn liền dẫn đầu lưu đến trong phòng đi ân tống thần quang cũng nhẹ nhàng đáp ứng thấy bọn nhỏ đều phá lệ hài hòa hứa tú tú cũng rốt cuộc thả lỏng đi phòng tắm rửa mặt cọ rửa một ngày mỏi mệt cảm chỉ là tắm rửa xong trà lau tóc ra tới nàng tò mò long phượng thai ngủ không ngủ nàng đến gần long phượng thai phòng khi lại ngoài ý muốn nghe được tống thần quang ca hát thanh âm nhiên tiêu ca tử lại như thế nào đều làm hứa tú tú tỏ vẻ tiếp thu vô năng trên đời chỉ có ca ca hảo có ca ca hải tử giống cái bảo tống thần quang không hề áp lực bóp méo ca tử ca ca ngươi sướng cùng ba ba không giống nhau ngoan ngoãn nằm ở trong chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ tống thần tích vẻ mặt nghi hoặc biểu tình chặn đứng tống thần quang ca hát tiểu nguyệt lượng cũng nghe quá tống viễn hoàn cấp tiểu bảo bồi sướng quá này bài hát nghe được tiểu bảo bồi kháng nghị thanh sau mở miệng phụ hoa là không giống nhau ba ba hắn như thế nào sướng tống thần quang trong giọng nói tựa hồ bí mật mang theo dày đặc khí lạnh nhưng nhìn tống thần tích trong ánh mắt lại vẫn là đặc biệt lưu hòa ba ba sướng chính là trên đời chỉ có ba ba hảo có ba ba hải tử giống cái bảo tống thần tích mại thanh mại khí sướng hoàn toàn không có ý thức được tống thần quang đêm đen ghen tuông khuôn mặt ba ba hắn sướng sai rồi tống thần quang không hề áp lực tính toán lửa gạt tiểu bảo bối thật vậy chăng tống thần tích ngốc manh dò hỏi nhanh như chớp mắt nhỏ hiện lên một tia khôn khéo ý cười ca ca vì cái gì ngươi cùng ba ba còn có mụ mụ các ngươi sướng ca đều không giống nhau đâu tống thần tích nghi hoặc đặt câu hỏi lần trước ba ba tống viễn hoàn ca hắc ghi tiểu bảo bối cũng hỏi đồng dạng vấn đề hỏi ba ba vì cái gì cùng mụ mụ sướng ca không giống nhau Ba ba cũng nói mụ mụ sướng sai rồi, nàng tin, chính là hiện tại ca ca lại nói ba ba sướng sai rồi. Nàng đầu nhỏ rõ ràng không đủ dùng, cũng lý giải không được, phụ thân cùng ca ca sùng ái nàng tâm tư, hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng nên tin tưởng ai. Đúng vậy, mụ mụ sướng chính là mụ mụ hảo, ba ba sướng chính là ba ba hảo, ca ca sướng chính là ca ca hảo. Tiểu Nguyệt Lượng nhảy ra tổng kết tam bài hát giữa nơi nào không giống nhau, thực hiển nhiên, chỉ là ba người thân phận không giống nhau mà thôi. Ba ba cùng mụ mụ đều sướng sai rồi, ca ca sướng mới là đối. Tống Thần Quang mặt không đỏ, khí không xuyễn trực tiếp dùng nôn từ bôi đen nhà mình cha mẹ. Như vậy, Tống Thần Tích bị Tống Thần Quang thuyết phục, kia ca ca ngươi tiếp tục sướng đi. Thần Tích mệt nhọc, tiểu cô nương không tính toán đặc biệt tích cực muốn cái ai đúng ai sai, bởi vì buồn ngủ đánh úp lại, rồi tay rủi rủi mắt sau liền thấp giọng lẩm bẩm một câu: Hảo, kia tiểu bảo bối ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi. Tiểu Nguyệt Lượng cũng nhắm mắt lại. tống thần quang rỗi tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô tống thần tích tiểu trăn phá lệ bùn xỉn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nguyệt lượng thấy tiểu nguyệt lượng nghe lời nhắm mắt lại sau trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng phiêu ra ca tử trên đời chỉ có ca ca hảo có ca ca hải tử giống cái bảo quăng vào ca ca ôm um ấp hạnh phúc hưởng không được mà đứng ở phòng ngủ bên ngoài toàn bộ hành trình xem xong nghe xong hứa tú tú vô ngữ đen gương mặt tỏ vẻ chính mình bị tống thần quang đúng lý hợp tình cấp thuyết phục tống thần quang bắt đầu thay răng răng sau cả người liền so với phía trước tới càng thêm trầm mặc trừ bỏ ở tiểu bảo bối trước mặt ở ngoài hắn cơ hồ đều lấy mặt lệnh đãi nhân ngay cả hứa tú tú ngẫu nhiên trêu ghẹo hắn thu được đều là hắn lệnh buốt đôi mắt cứ như vậy một cái cuối tuần đi qua đại tống viễn hoàn về nhà còn không có tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một lắc khi đối tống viễn hoàn bóp méo ca tử đã đọc lại năm sáu thiên đoán niệm tống thần quang lập tức liền vén tay áo lên hùng hổ tiến lên đi đứng ở tống viễn hoàn trước mặt lý luận ba ba ngươi cấp tiểu bảo bối ca hát sao lại có thể loạn sửa ca tử ngươi như vậy là không đúng tống thần quang chất vấn trong giọng nói đều là lòng đầy căm phẫn loạn sửa ca tử tống viễn hoàn nhìn tống thần quang nghi hoặc nhướng mày không quá lý giải tống thần quang chất vấn chính là thứ gì hắn quay đầu nhìn phía hứa tú tú tức phụ nhi thỉnh giải thích nghi hoặc ngươi bóp méo trên đời chỉ có mụ mụ tốt ca tử hứa tú tú vô ngữ từ từ ra tiếng nhắc nhở tống viễn hoàn sau đó rũ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua tống thần quang đứa nhỏ này tự mình không phải cũng bóp méo sao như thế nào còn đúng lý hợp tình tìm hắn ba ba tinh sổ Nga. Tống viễn hoàn minh bạch sau gật đầu, tiêu ca từ sửa đến không hào sao. Ba ba ngươi như vậy là không đúng, con ngươi như vậy sẽ lầm đạo tiểu bà bối, lầm đạo nàng thị phi chính xác xem, nàng sẽ phân không rõ đến tuột cùng chúng ta giữa ai mới là đối nàng tốt nhất. Đây là Tống thần quang phá lệ để ý một chút, cho nên Tống thần quang tỏ vẻ, cần thiết làm nhà mình lao ba ý thức được. Đương nhiên là ta đối nàng tốt nhất. Sùng khuê nữ điểm này thượng, Tống viễn hoàn tỏ vẻ ở nhà hắn còn không có phục qua ai. Rõ ràng là ta. Tống Thần Quang nắm tiểu nắm tay kháng nghị. "Được rồi, nhà cũng chưa trường tế đâu. Liên cung ba ba đấu, Tống Thần Quang ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ a." Tống Viễn Hoàn cường thế thả khí phách coi rẻ nhà mình đại nhi tử, nói đồng thời, duỗi tay lại đại nhi tử trên đầu xoa xoa, sau đó còn ý có điều chỉ chê cười một chút nhi tử lọt gió ra cửa. Phụt. Tống Thần Quang cảm thấy chính mình yếu ớt tâm linh bị Tống Viễn Hoàn đả kích đến thương tích đời mình. "Ba ba ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh." Ta mới là trên thế giới đối tiểu bảo bối tốt nhất ca ca. Tống thần quang bướng bình phát ra khiêu chiến lời nói. Nga. Đáp lại hắn còn lại là Tống Viễn Hoàn hoàn toàn không thèm để ý biểu tình. Chưa xong còn tiếp. mươi 395, phân phối kết quả ra. Tống Viễn Hoàn khó được nay cái tâm tình thực hảo. Đối với nhi tử từ hắn vào cửa liền phong thích khiêu khích cũng hoàn toàn không ở. Hai ho, thật vất vả nghỉ về nhà liền cùng trong nhà mấy cái hài tử ồn ào nhốn nháo chơi tới rồi một hối, bầu không khí thập phần hảo. Có thể là bởi vì phía trước hắn vẫn luôn ở vội vàng xử lý trường quân đội tiến tu sau khi kết thúc phân phối vấn đề, đối với là bị phân phối hồi nguyên bộ đội cũng hoặc là phân phối đến mặt khác quân khu, vẫn là nói chuyển nghề phục Viên an bài chuyển văn chức từ từ đau đầu không thôi. Tiểu thuyết Bởi vì phía trên phân phối nhân viên kỳ thật là biết được hắn phía trước đùi phải bị thương tình huống, đối này thập phần không yên tâm cùng do dự, cho nên trước đó đối hắn tiến hành rồi thể năng từ từ các hạng quân sự tố chất kiểm tra đo lường cùng khảo sát Hắn nguyên bản bị thương chân hiện giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục, cơ hội nhìn không ra một chút ít bị thương dấu vết, thậm chí liền vết sẹo cũng không lưu lại nhiều ít, đương nhiên này đến quy công với Hứa Tú Tú nắm lấy cơ hội liền biến. Đổi pháp cho hắn ăn hồng nhạt trái cây duyên cớ. Hơn nữa mấy năm nay thời gian, Tống Viễn hoàn tuy ở trường quân đội tiến tu, nhưng cùng lúc đó cũng không có quên đi quân nhân tác chiến bản năng, các loại rèn luyện thể năng, hơn nữa ở tới đế đô trưởng quân đội tiến tu phía trước, Tống Viễn hoàn đã từng cũng đã đến trường quân đội tiến tu quá một lần. Tuy rằng cũng không phải đế đô trường quân đội, nhưng chỉnh thể văn hóa tố chất lại bởi vậy đề cao không ít, ở văn hóa khóa khảo hạch thượng hắn cũng nhẹ nhàng liền thông qua, lại bằng vào các hạ vượt qua thử thách thể năng tố chất thành công tự nhiên đánh mất phía trên sở hưu ban quan. Bởi vì hắn phân phối vấn đề, trong khoảng thời gian này tới, đảo cũng làm hắn có chút xem nhẹ mấy cái hài tử, lúc này sự tình đã trần ai lạc định, phân phối kết quả đã ra tới, cho nên hắn liền cùng bọn nhỏ không hề cố kỵ chơi đùa tới rồi một hối. Hứa tú tú từ Tống Viễn Hoàn vào cửa toàn bộ trạng thái hạ liền biết, Tống Viễn Hoàn tất nhiên là gặp được cái gì sự tình tốt, nếu không ngày thường ít khi nói cười hắn, như thế nào sẽ cùng bọn nhỏ giống nhau cười đến đều lộ ra cười hoa, hắn chính là như vậy ít khi nói cười một người đâu. Quả nhiên, ban đêm ăn qua cơm chiều sau, Tống Viễn Hoàn liền cấp hống hống đuổi hải tử đi ngủ, Tống Thân Quang, ngươi là ca ca, ngươi muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, mụ mụ ngươi hôm nay có chút mệt mỏi, ta mang nàng đi trước nghỉ ngơi. tống viễn hoàn ra dày không có một tia e lệ nhưng hứa tú tú lại nhịn không được đỏ hốc mắt rốt cuộc ngày thường tống viễn hoàn không ở khi nàng chính là đều sẽ bồi bọn nhỏ làm bài tập hoặc là xem tivi chơi trò chơi nhưng mỗi lần tống viễn hoàn cuối tuần về nhà nàng luôn là bị tống viễn hoàn ở thiên còn không có hát thấu dưới tình huống liền trốn vào trong phòng hơn nữa bởi vì tống viễn hoàn thể lực bạo lều duyên cớ hứa tú tú ngày hôm sau còn luôn là vắng khởi bọn nhỏ con nhỏ nhưng là số lần nhiều cũng sẽ tò mò dò hỏi ba ba. vì cái gì mỗi lần ngươi trở về mụ mụ đều không thoải mái sẽ dùng bình tĩnh miệng lưới hỏi ra sâu sắc lời nói tuyệt đối là tiểu nguyệt lượng không thể nghi ngờ hứa tú tú gương mặt bạo hồng duỗi tay lặng lẽ ở tống viễn hoàn phía sau lưng thượng ninh nào có như vậy nhiều vì cái gì tống viễn hoàn sụ mặt nghiêm trang giận chừng tiểu nguyệt lượng liếc mắt một cái lúc thạch du ngươi hai muốn xem đệ đệ muội muội hướng bọn họ đi vào giấc ngủ biết không đã biết tống thần quang cùng thạch du đều ăn ý gật đầu Tống viễn hoàn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó duỗi tay ôm lấy hứa tú tú bả vai nhanh nhẹn vào nhà, đầu tiên là tác chiến quân xe, đời sau xe tăng, lại đến là phi cơ hợp đại pháo. Các hạng quân khu tác chiến di động thiết bị, tống viễn hoàn dùng một lần đều ở hứa tú tú trên người thực nghiệm một lần, chờ kết thúc khi, hứa tú tú thật là trận mắt sức lực đều không có, mệt đến không được. Tức phụ nhi, tống viễn hoàn vòng ôm hứa tú tú eo nhỏ, chôn ở nàng bên gáy thấp rộng kêu nàng. Ân. hứa tú tú mỏi mệt nhẹ nhàng đáp lời biết được hắn là muốn cùng nàng nói cái gì thật vất vả mới ngăn chặn buồn ngủ xâm nhập đáp ứng rồi một câu ta trưởng quân đội tiến tu kết thúc phân phối hồi bộ đội Nhâm mệnh thư đã xuống dưới nói đồng thời tống viễn hoàn ở hứa tú tú mang theo mồ hôi trên trán hôn một cái thật sự chúng ta đây có thể hồi rét thị hứa tú tú khẩu ngữ chung có chút tiểu kinh hỉ, nói thật đế đô cũng không tồi thậm chí so rét thị muốn phồn hoa rất nhiều lần nhưng là bởi vì sự nghiệp của nàng trọng tâm đều ở rét thị nếu Tống Viễn Hoàn phân phối hồi nguyên lai like bộ đội như vậy nàng cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều hơn nữa hứa lẳng lặng cùng Ngụy gia cường hai vợ chồng nhi cũng ở Diết Thị Tống Sa giao cùng Tống Sa Minh tỷ đệ hai cũng ở Diết Thị Diết Thị thân nhân cũng tương đối nhiều hơn nữa hứa lẳng lặng kia cô nương cũng xinh đáng yêu ngốc manh khuê nữ đương mụ mụ lúc này chính ấy A A học nói chuyện nàng có thể tưởng tượng bọn họ không Tống Viễn Hoàn nghe được hứa tú tú trong giọng nói chờ mong có chút không đành lòng tức phụ nhi thất vọng nhưng hắn xác thật không phải phân phối hồi nguyên lai hổ lang quân khu hứa tú tú này chờ mong khẳng định muốn tàn biến tức phụ nhi phía trên khảo hạch ta các hạng quân sự tố chất sau đem ta an bài ở đế đô quân khu nhậm chức ban đầu chức vị quân hàm tạm thời bất biến xem như công tác điều động từ rét thị hổ lang quân khu đến đế đô anh tải quân khu một vòng sau tiến đến đưa tin tống viễn hoàn trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi hắn biết được nàng tưởng hồi rét thị tâm rốt cuộc cô em vợ đều ở rét thị đệ đệ muội muội cũng ở rét thị Bên kia xác thật sẽ so đế đô náo nhiệt rất nhiều Nhưng phía trên nếu đã phân phối xuống dưới Như vậy nàng cũng chỉ hảo đi theo hắn ngốc tại đế đô Ngốc tại đế đô quân khu sau Hứa tú tú có chút tiểu mất mát Nhưng là biết được Tống Viễn Hoàn bị an bài ở đế đô quân khu sau Lại cũng thiệt tình vì hắn cao hứng Tuy rằng Tống Viễn Hoàn vẫn là nguyên lai quân hàm cùng chức vụ Nhưng là rét thị hổ làng quân khu cùng đế đô anh tài quân khu Đối với quân nhân tới nói lại cũng là chất bay vọt Con liền giống như rét thị nhị tuyến thị trưởng chính ủy cùng đế đô cái này một đường thị trưởng chính ủy so sánh với tuy rằng cùng là thị trưởng chức vị cùng tên nhưng này trong đó chênh lệch lại kém đến rất xa ân tống viễn hoàn gật đầu lao công ngươi giỏi quá hứa tú tú cứ việc mỏi mệt nhưng lúc này lại cũng thanh tỉnh không ít cười tủm tỉm quay đầu ở tống viễn hoàn trên môi ấn tiếp theo nhớ hôn môi nếu không có gì bất ngờ xảy ra về sau chúng ta đều đến ngốc tại đế đô ngươi khổ sở sao Tống viễn Hoàn nhìn Hứa Tú Tú khơi mào mỉm cười tế mi, thử tính chất mở miệng. "Ân, ta biết, yên tâm đi. Tống tiên sinh, ta không khổ sở, hơn nữa ngươi có thể bị phía trên phân phối đến Đế Đô quân khu, ta so với ai khác đều vì ngươi cao hứng, ngươi xem a. Ta chính là sớm đã có dự kiến trước, cho nên sớm ta ở Đế Đô mua sắm thật nhiều căn hộ, hiện tại mỗi một bộ phòng ở đều ở liên tục trưng giới, về sau nhà ngươi tức phụ nhi ta chính là quang lấy tiền thuê nhà đều thành phú bà, hắc hắc, ta thông minh đi." Hứa tú tú nói ở Tống Viễn Hoàng trong lòng ngực xoay người thể, từ lúc bắt đầu đưa lưng về phía phương thức đổi thành thân mật mặt đối mặt, cùng lúc đó còn dùng làm nũng miệng lười ở Tống Viễn Hoàn vai sườn nhẹ cọ, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ dán ở hắn chính là ngực đi lên hồi nhẹ hoạt, một bộ cầu biểu tình biểu tình. Chưa xong còn tiếp. mươi 396, một khởi đi du lịch. Thông minh, ta tức phụ nhi thông minh nhất. Tiểu thuyết Tống Viễn Hoàng rỗi tay bắt lấy nàng tay nhỏ, ngăn cản nàng liêu hòa sau, hai ho. lúc này mới dùng trầm thấp tiếng nói theo nàng tiểu đắc ý mở miệng cái nàng nói thật nhìn trong lòng ngực tiểu tiếu tiểu nữ nhân nhìn nàng ở sinh ba cái hài tử sau lại như cũ giống cái thiếu nữ giống nhau dáng người tinh tế non mềm so tivi minh tinh diện mạo đều tinh xảo một ít khuôn mặt tống viễn hoàn này tâm càng là càng thêm rung động không thôi ân nhà ngươi tức phụ nhi thông minh nhất hứa tú tú vừa lòng gật đầu nói tiếp chúng ta mang theo hải tử đi ra ngoài du lịch đi tống viễn hoàn thấy nàng cao hứng Ngay sau đó mở miệng nói ra tính toán, ta muốn một tuần sau mới đến bộ đội đưa tin, sớn hiện tại có rảnh, lại không phải ở riêng tiết ngày nghỉ trong lúc, chúng ta hai mang theo hải tử đi ra ngoài chơi một chuyến như thế nào. Tống viễn hoàn nhẹ nhàng thưởng thức nàng hát trường đầu. Kỳ thật nói lời thật lòng, hắn càng hy vọng là hứa tú tú hai cái đi ra ngoài du lịch một chuyến, không có bọn nhỏ trộn lẫn, không có bọn nhỏ ở bên người nhọc lòng, quá hai người hai người thế giới, nhưng hứa tú tú này nhọc lòng hải tử tâm tư. Nàng hiện giờ là không có khả năng đem tam hải tử ném đến một bên không quan tâm cùng hắn ra cửa du lịch, hắn bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên thậm chí liền để đề đều không có nhắc tới quá, hai người thế giới vẫn là chờ bọn nhỏ lớn lên một ít rồi nói sau. Dù sao hắn cùng nàng có cả đời như vậy lớn lên thời gian, đến lúc đó hắn công tác khả năng cũng ổn định xuống dưới, tổng hội có thời gian. Hảo A. Hứa tú tú miệng đầy đáp ứng, bởi vì bận rộn duyên cớ bọn họ một nhà xác thật đều không có tìm thời gian đi ra ngoài đứng đắn du lịch quá hơn nữa lúc này lòng phượng thai cũng có thể đi có thể chạy một nhà năm người đi ra ngoài du lịch thật là không tồi đề nghị chúng ta đi chỗ nào du lịch đâu đi bờ biển nghỉ phép như thế nào tống viễn hoàng đề nghị hảo ha nghe ngươi hứa tú tú cười phụ họa bởi vì ép tỉnh thuộc về chỗ dựa vùng đế đô tuy rằng có hải nhưng hứa tú tú mang hải tử cơ hồ không có gì thời gian ra cửa Nàng đã thật lâu không thấy quá mênh mông vô bờ biển rộng, không thể không nói, lúc này Tống Viễn Hoàn đề nghị, nàng thật sự thực tâm động. Tống Viễn Hoàng chỉ có một vòng thời gian ra cửa du lịch, hứa tú tú vốn dĩ tưởng người một nhà đi S thành phố Y cái kia bờ biển nghỉ phép thành thị chơi, nhưng 7 ngày thời gian trung quy có chút đoạn hơn nữa lúc này ra cửa không sai biệt lắm đều là xe lửa, tuy rằng cũng coi như là thực phương tiện, nhưng đế đô đến S thành phố Y xe lửa thời gian thật sự là lâu đến phun. Hứa tú tú thật sự không có hứng thú đem này 7 ngày thời gian lãng phí ở xe lửa thượng, lái xe sao cũng có thể xóa nửa cái. Mạng, thật chạy đến S thành phố y sợ là cũng không sức lực chơi, cho nên liền cùng Tống Viễn Hoàng Thương Lượng sau quyết định chính mình lái xe đi đế đô phụ cận thành phố T cùng tần đảo chờ mà du ngon nhi. Chạm thứ nhất đi trước thành phố T, thành phố T, cái này phương bắc đệ nhất đại cảng, hà hải chi bạn một viên bột hải Minh Châu, thành phố này đã mang theo phương Tây thực dân thời đại dấu vết. Lại chứa đầy Trung Hoa truyền thống danh tụ, xác thật là một cái đáng giá đi du lịch địa phương, hứa tú tú đối này cũng rất là chờ mong. Mà đối với Tống Viễn Hoàn tới nói, chỉ cần có thể cùng Tức Phụ Nhi cùng bọn nhỏ ngốc tại cùng nhau, mặc kệ là đi nơi nào hắn đều thực thỏa mãn, cho dù là ở nhà đánh thời gian, hắn cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Nhiên, liền ở hứa tú tú hưng thú bừng bừng chuẩn bị tốt muốn ra cửa hết sức, đã chuẩn bị tốt một nhà năm người lại gặp thạch du cái này hùng hài tử, thúc thúc ga gì. Các ngươi cũng đem ta mang đi thôi. Ta tưởng cùng lúc cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Thạch Du đầy mặt chờ mong chi sắc cùng hướng tới. Nói thật, Hứa Tú Tú cũng không có đem Thạch Du tính ở bên trong. Dù sao cũng là một nhà năm người khó được lần đầu tiên ra cửa. Tuy rằng Thạch Du chỉ là cái hài tử, cùng nhau ra cửa cũng không có nhiều ít phiền thoái. Nhưng liền tính ngày thường quan hệ lại hảo thân mật nữa. Thạch Du cùng tam Hải tử ở nàng cảm nhận chung phân lượng chung quy bất đồng. Đây là xuất phát từ một cái mẫu thân ích kỳ chỗ. Hơn nữa hứa tú tú cũng vẫn là hy vọng có thể cùng nhà mình tam hải tử ở du lịch trong lúc có thể chế tạo ra một ít tốt đẹp hồi ức. Cho nên nàng ngày hôm qua ban đêm cùng Tống Viễn Hoàn mơ mơ màng màng thương lượng xong du lịch thời điểm sau, ngủ phía trước, liền làm Tống Viễn Hoàn dậy sớm đem Thạch Du trước đưa về chính hắn ngốc chút thời gian, thuận tiện cùng Thạch Du cha mẹ nói rõ ràng, bởi vì chờ bọn họ một nhà du lịch trở về, khả năng cũng sẽ có không ít thời gian sẽ ngốc tại quân khu giữa, quân khu cùng trường quân đội nghiêm cẩn phong cách cùng loại nhưng quân khu tương đối mà nói so trưởng quân đội muốn tới đến uy. Nghiêm, ra vào càng là canh phòng nghiêm ngặt, đến lúc đó khả năng cũng không có như vậy nhiều thời gian hỗ trợ chiếu cố Thạch Du. Nguyên tưởng rằng hết thể đều thực thuận lợi, nhưng lúc này nhìn đến bị Tống Viễn Hoàng đưa về nhà hắn, kết quả lại bao lớn bao nhỏ chạy về tới Thạch Du, hứa tú tú có chút khó xử cùng đau đầu. Thạch Du, A Di trước nay đều không có cùng các đệ đệ mội mội đơn độc đi ra ngoài chơi qua một chuyến, cho nên lần này trước không mang theo ngươi. Lần sau có cơ hội a Di lại mang ngươi cùng lúc bọn họ cùng đi chơi hảo sao. Hứa tú tú ngữ mang nhẹ hống. a Di thật sự không thể mang lên thạch du sao. Thạch du cũng chưa từng có đi ra ngoài du lịch quá, thạch du hảo tưởng cùng đi. Thạch du có chút mất mát, bắt lấy tiểu cặp sách hắn ánh mắt tựa hồ đều ảm đạm rồi một ít. Thói quen hứa tú tú không có cự tuyệt quá hắn thỉnh cầu, bị đưa về ra từ mụ mụ trong miệng biết được. Lúc một nhà muốn đi ra ngoài du lịch sau, hắn liền nhịn không được cũng muốn đi. Hắn cho rằng hắn chạy tới cùng Tú Tú A Di tùy hứng một chút, Tú Tú A Di tất nhiên là sẽ đồng ý. Hứa Tú Tú thấy Thạch Du như thế, có chút không đành lòng, nhưng nàng lại là thật sự muốn đơn độc cùng Tống Viễn Hoàn cùng nhau, mang theo nhà mình tiểu hài tử du lịch một chuyến, cho nên lúc này cũng có chút dối dám không thôi, Thạch Du lần sau có cơ hội lại đi không hảo sao. Chúng ta muốn đi bảy tám thiên, hơn nữa bên ngoài không thể so trong nhà, A Di khả năng cũng không như vậy nhiều tinh lực bận tâm đến ngươi, ngươi vẫn là muốn đi sao. Hứa tú tú do hỏi, nếu thạch du như cũ kiên trì tùy hứng, như vậy nàng liền nhân tiện hắn đi. A di, ta muốn đi. Thạch du ngữ khí rất là kiên định. Mụ mụ, vê đút vê đút vê đút khiến cho thạch du kaka cùng chúng ta cùng đi đi. Tiểu bảo bối ăn mặc đáng yêu váy hoa tử, con hứa tú tú cố ý cho nàng mua đáng yêu phim hoạt họa cặp sách, nhìn đến thạch du đầy mặt đáng thương chi sắc sau. Tiểu bảo bối cũng hỗ trợ nói tốt, chúng ta đều sẽ thương văn, tiểu bảo bối cũng sẽ chính mình đi, không cần ba ba mụ mụ ôm một cái. Thật sự. Hứa tu tu hoài nghi chất vấn. Cô nương này chính là cái bị ba ba ca ca sủng hư tiểu công chúa, hai chỉ tiểu chân dài cơ hồ không sao sử dụng, ngẫu nhiên một ngày xuống dưới, dày căn bản đều không có dính quá mà, bởi vì ra cửa đều có người hỗ trợ thay đi bộ, có tống viễn hoàn ở thời điểm, nàng cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở tống viễn hoàn ôm ấp giữa, cũng mất công tống viễn hoàn sủng nàng. Thật sự. Tiểu bảo bối nghiêm túc trả lời. Hào đi. Hứa tú tú gật gật đầu bất đắc di tính toán cũng tiện thể mang theo thạch du. Này thật sự là bất đắc di chung bất đắc di cử chỉ. Nhưng thạch du rốt cuộc cũng còn nhỏ. Ở chung thời gian dài như vậy, nàng cũng không nhẫn tâm xem hắn thất vọng. Ra! Thạch du nghe vậy nắm nắm tay hương phấn không thôi. Bởi vì thạch du cái này đột ngoài ý muốn chẳng hướng. Hứa tú tú một nhà lại lưu lại một giờ tả hưu. Hứa tú tú thuận tiện cấp thạch du cũng thu thập một ít quần áo sau. Lúc này mới ngồi trên xe từ đế đô ra du lịch. chưa xong còn tiếp. chương 397, tái ngộ lục hương hương. Bởi vì người một nhà khó được ra tới du lịch, Hứa Tú Tú tự nhiên cũng liền không có cố ý câu mấy cái hài tử, làm 21. Nhóm tùy ý ở trên bờ cắt chạy vội chơi đùa, Thạch Du tắc như là bị phóng thích hùng hài tử, toàn bộ bờ cắt đều thành hắn thiên hạ, tống thần quang cùng chi tương phản, rất có đúng mực hắn đi theo đệ đệ muội muội phía sau, trong miệng đều là dặn dò bọn họ cẩn thận chứ theo bọn họ giấu chân đi trước, kia Phó Nghiêm Túc bộ dáng quả thực chính là thu nhỏ lại bản tống viễn hoàn. Tính cách tính nết cũng cùng chi càng ngày càng tương tự. Tiểu nói. Tống tiên sinh, về sau có cơ hội chúng ta còn tới chơi. Hứa tú tú hai vợ chồng đi theo là cái hải tử phía sau, tay nắm tay, đạp lên trên bờ cát, nhìn mênh mông vô bờ biển xanh trời xanh. Đối với loại này nghỉ phép nhàn nhã sinh hoạt tỏ vẻ thực thỏa mãn, cho nên ra một mặt cảm thán. Chờ bọn nhỏ đại chút, chúng ta hai chính mình tới. Tống viễn hoàn quay đầu nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân bảo đảm mở miệng. Làm quân nhân. hắn ngày thường sinh hoạt tiết tấu luôn luôn căng chặt ở trường quân đội sau bởi vì đại đa số người văn hóa quân sự tố chất vượt qua thử thách hắn cũng không dám thả lỏng thẳng đến phân phối đến đế đô quân khu thông chi xuống dưới mang theo thê tử cùng bọn nhỏ nhàn nhã lái xe đến thành phố tê ở hứa tú tú yêu cầu hạ trụ vào một gian pha thượng cấp bậc nghỉ phép khách sạn sáng sớm tính toán dậy sớm rèn luyện thân thể hắn đều bị hứa tú tú cố ý lăn lộn ngừng lại xa đọa bồi tức phụ nhi thảnh thơi hưởng thụ mấy ngày hưu nhàn thời gian sau tống viễn hoàn tỏ vẻ loại này sinh hoạt sắc thật không tồi hảo hứa tú tú thuận theo gật đầu hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp nói chuyện trò chuyện thiên sau đó ở phía trước cùng chạy đã chơi mệnh tiểu bảo bối rồi lại lôi kéo giọng chiều hứa tú tú nói mụ mụ chúng ta muốn nghỉ một lát tại đây đôi hạt cắt có thể chứ hảo các ngươi đôi hạt cắt đi đều đem che nắng mũ mang hảo nga bằng không sẽ bị thái dương phơi thương hứa tú tú đáp ứng không yên tâm dặn do tiểu bảo bối một câu bởi vì là ở bờ biển Nơi này tử ngoại tuyến đặc biệt lợi hại, tuy rằng mấy cái hải tử đều thuộc về phơi không hắc qua, hơn nữa nam hải tử hắc liền điểm đen cũng không gì, nhưng tiểu bảo bối chính là ngày thường trung quy nguông chiều từ bé tiểu công chúa, tiêu cả người làn da nộn có thể so với lột da trứng gà thực dễ dàng phơi thương. Ân, Mang hảo mũ! Tiểu bảo bối gật đầu, ngoan ngoãn lôi kéo mũ nhỏ. Hứa tú tú thấy vậy, ngay sau đó mới lôi kéo tống viễn hoàn đến bên cạnh có thể che nắng địa phương ngồi xuống nghỉ tạm. Nhiên! Theo văn hóa triển cùng tiến bộ, chẳng sợ hiện tại là 1987 năm, nhưng này bãi biển Trung đã có không ít mở ra nữ tính bắt đầu xuyên có chút lỏa lồ áo tắm, chỉ là lúc này áo tắm tương đối so đời sau tới bảo thủ một ít, nhưng lại cũng coi như là tương đương mở ra. Không được xem. Hai vợ chồng trạng thái đều thập phần nhẹ nhàng ngồi, nhưng trước mắt trong chốc lát chạy tới hai bờ cắt mị nữ, trong chốc lát đi qua đi ba cái bờ cắt mị nữ, tuy rằng Tống Viễn Hoàn đều là một bộ mắt nhìn thẳng lười đến nhiều xem một cái biểu tình. nhưng hứa tú tú như cũ có chút tiểu giám vị không xem ta chỉ xem ngươi tống viễn hoàng nghiêm trang đáp ứng rồi tay lôi kéo tức phụ nhi tay ý cười duyên duyên không đứng đắn hứa tú tú cười mắng hắn một câu nhưng trong lòng lại cũng bởi vì hắn lời này trông nhạc khả năng đây là nữ nhân bản tính miệng không đối tâm. bởi vì bờ biển tử ngoại tuyến cường hứa tú tú không sợ nhiệt nhưng cũng sợ mấy cái hải tử phơi ra vấn đề cho nên cũng không có ở bãi biển thượng nhiều ngốc râm râm hát cát chào trào tiểu con cua Nhặt nhặt vỏ sò, không sai biệt lắm liền hồi cư trú khách sạn, nhiên mang theo hải tử vừa mới đi vào khách sạn đại đường, lại thứ ngoại ý muốn đụng phải đã hơn một năm không thấy sáu hương hương, hứa tú tú là thật không nghĩ tới lại có thể gặp được nàng, hơn nữa vẫn là tại đây loại hảo tâm tình thời. Điểm, thật là gây mất hứng. Hứa tú tú nguyên muốn mang tống viễn hoàn cùng bọn nhỏ đi mau hai bước, trực tiếp tránh đi có thể gặp mặt đụng tới khả năng, nhiên sáu hương hương nàng giờ phút này ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc áo tám. bên ngoài khoác một cái thảm mỏng đứng ở lên lầu tốt nhất vị trí thượng biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn cùng bên cạnh mang theo một bộ kính gọng vàng nam nhân khoa tay múa chân nói cái gì tia nam nhân tắc một bộ hàm hậu không biết giận bộ dáng ăn mặc cũng tương đối phù hợp đương thời một ít tiến bộ đầy hứa hẹn thanh niên bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không ngại sáu hương hương thái độ lại còn có đối với sáu hương hương lộ ra lấy lòng mỉm cười vừa nói vừa khoa tay múa chân thủ thế sáu hương hương thấy vậy tựa hồ càng thêm không kiên nhẫn Đầu một bên liền ngoài ý muốn thấy được mang theo hải tử đi vào tới hứa tú tú cùng Tống Viễn Hoàn, ánh mắt cọ lượng sa hoàn, ngươi cũng khách du lịch ra Sáu hương hương dấm lên bờ cắt dép lê đi đến Tống Viễn Hoàn trước mặt, cái loại này tự động che chắn hứa tú tú ra đa mỗi khi đều làm hứa tú tú khâm phục không thôi, nàng chính là như vậy như vậy thấy được một cái người xuống A. Nàng thế nhưng có thể trực tiếp xem nhẹ rớt, cũng thật là đủ kỳ ba. Tống Viễn Hoàn tựa hồ liền ban thưởng cấp đối phương một ánh mắt đều thiếu phụng. Hứa Tú Tú các ngươi là khách du lịch Quả nhiên Tống Viễn Hoàn không phản ứng nàng sau Ngay sau đó Sáu Hương Hương mới giống nhìn đến Hứa Tú Tú một nửa Quay đầu mở miệng kêu căng ngạo mạn dò hỏi Hứa Tú Tú Hứa Tú Tú không khỏi câu môi cười khẽ trả lời Đúng vậy Nếu như vậy xảo ngộ tới rồi Vậy các ngươi chủ mấy học phòng Buổi tối ta thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm đi Sáu Hương Hương là đối với Hứa Tú Tú dò hỏi Nhưng ánh mắt lại nhìn Tống Viễn Hoàn Say ôn chi ý không ở rượu Nàng tưởng thỉnh không cần phải nói đều là Tống Viễn Hoàn, nhân tiện thượng hứa tú tú chỉ là bất đắc di cử chỉ. thấy vậy, hứa tú tú bất giác buồn cười, tuy rằng nói này một hai năm thời gian không thấy, sáu hương hương chỉ số thông minh giống như đề cao không ít, nhưng nhớ thương Tống Viễn Hoàn tâm tư lại tựa hồ vẫn là không như thế nào thay đổi. Đây cũng là hứa tú tú đặc biệt không hiểu địa phương, có một người nam nhân, một cái đối với ngươi rõ ràng không có hứng thú nam nhân, hơn nữa lại lẫn nhau thời gian dài không thấy mặt, thật đáng giá ngươi như thế nhớ thương như thế nào còn có thể như cũ vẫn duy. Chi loại này nhìn đến đối phương liền đôi mắt tinh lượng, tự mang hạ thấp chỉ số thông minh kỹ năng đâu. Thật là hiếm lạ. Chỉ là gặp được, ăn cơm liền không cần. Hứa Tú Tú cười cười cự tuyệt Sáu Hương Hương hảo ý. Người Sáu Hương Hương cắn răng có chút buồn bực, tựa hồ khó chịu Hứa Tú Tú không biết tốt xấu. Nếu nhị vị là cùng Hương Hương nhận thức bằng hưu, kia không bằng khiến cho ta làm ông chủ thỉnh nhị vị ăn đốn cơm chiều đi. Mang theo mắt kính gọng mạ vàng nam nhân đi rồi đi lên. Ngự khí khách sáo mở miệng sau đó hướng về phía hứa tú tú cùng tống viễn hoàn lễ phép kỳ hảo ta là hương hương vị hôn phu ta kêu thái chính liêm chúng ta cuối năm liền phải kết hôn nhận thức nhị vị thật cao hứng tự giới thiệu đồng thời cũng biểu thị công khai chủ quyền sau đó đôi mắt cực kỳ mịt mở quét quét lo chính mình đối tống viễn hoàn phạm hoa si sáu hương hương liếc mắt một cái sáu hương hương thấy vậy nhíu như mày ánh mắt khóa chặt tống viễn hoàn như là lo lắng hắn sẽ hiểu lầm giống nhau bất quá là nhận thức mà thôi không có quan hệ quan hệ hảo đến có thể xài chung bữa tối nông nỗi, cho nên thái tiên sinh không cần cố ý tiêu pha. Hứa tú tú vẫn là cự tuyệt, nàng không kém tiền, không cần thiết cùng sáu hương hương ngồi một bàn ăn cơm, xem nàng thèm nhỏ dai chính mình nam nhân hết muốn ăn. Chưa xong con tiếp. mươi 398, liền tiếp tục chiều ngươi. Tương phụng tức là có duyên, ra tới chơi có thể vừa vặn đụng tới, cùng nhau ăn bữa cơm sao có thể tính tiêu pha. Tiểu thuyết Thái, 21. Liêm Như Cũ Cười tủm tỉm Đại huynh đệ, ta xem ngươi muốn so với ta lớn tuổi một chút, thế nào, hôm nay liền từ tiểu đệ ta làm ông chủ, ăn đốn cơm chiều đi. Hơn nữa khách sạn này hải sản làm được rất không tồi, mong rằng nhị vị cấp cái bạc diện. Thái chính liêm rất là nhiệt tình, dùng một bộ các ngươi nhưng đừng lại cự tuyệt, lại cự tuyệt ta đều ngượng ngùng biểu tình. Hành A. Vậy quái rời. Nếu đối phương nhiệt tình tương mời, hứa tú tú cảm thấy chính mình cũng không cần thiết thế nào cũng phải cự tuyệt không thể. Hơn nữa này nam nhân cũng đã tự giới thiệu nói là sáu hương hương vị hôn phu, nếu như thế, vậy từ chối thì bất kính bái. Tuy rằng, nàng bản năng đối trước mắt cái này cười tủm tỉm Thái Chính Liêm mang theo một chút phòng bị. Ta đây trước mang hương hương lên lầu đổi kiện xiêm y trong chốc lát ở lầu hai nhà ăn chạm chán thành sao. Thái Chính Liêm tiếp tục an bài đến. Hành! Hứa tu tu gật đầu đồng ý. Kia xa hoàn, ta về trước phòng thay quần áo. Sáu hương hương nghe được Thái Chính Liêm lời nói. ngẩng đầu nhìn tống viễn hoàn lưu luyến không rời mở miệng tựa hồ đang đợi tống viễn hoàn đích xác định tống viễn hoàn toàn bộ hành trình coi như là không nghe được không phản ứng sáu hương hương mảy may thái chính liêm thấy vậy tựa hồ cũng nhận thấy được sáu hương hương đối tống viễn hoàn phá lệ độc đáo thái độ sắc mặt có nháy mắt âm trầm, sau đó nhấp môi cường ngạnh rỗi tay lôi kéo sáu hương hương rời đi sáu hương hương tựa hồ còn có chút không vui tưởng kháng nghị dãy giụa nhưng lại bị thái chính liêm dùng sức kéo lại cánh tay sau đó bị thái chính liêm cường thế mang đi Vì cái gì đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm? Chờ kia hai người vừa đi, Tống Viễn Hoàn liền trực tiếp quay đầu liền nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi. Hắn biết rõ biết, hứa tú tú cũng là không muốn cùng bọn họ ngồi một bàn cùng nhau ăn cơm, nhưng tức phụ nhi vẫn là đáp ứng rồi, hắn không có không cao hứng, hết thể đều đã tức phụ nhi ý tưởng là chủ, nhưng không khỏi có chút tò mò, hứa tú tú vì cái gì sẽ đáp ứng. Có người thỉnh ăn cơm làm gì khách khí, ta nghe nói ở khách sạn này hải sản giá cả nhưng đều không thấp đâu. hứa tu tú, tú tôm hè a con của a này đó hải sản vốn dĩ liền đặc biệt cảm thấy hứng thú mấy cái hải tử cũng tùy một ít nàng khẩu vị không xem như đặc biệt thích ăn này ngẫu nhiên ăn thượng một hồi hải sản bữa tiệc lớn cũng tỏ vẻ thực chờ mong hơn nữa tại đây loại xa hoa khách sạn ăn cơm trâu này cơm xuống dưới tiểu hai trăm sợ là đều tính thiếu bọn họ một nhà bao gồm thạch du nhưng có sáu cá nhân tống thần quan cùng thạch du cũng ở vào một cái ăn uống cực hảo tuổi tác choi choai tiểu tử ăn nghèo lão tử cũng không phải là cho dù cái này lý sao hơn nữa thái chính liêm như vậy ân cần khách khí nói muốn thỉnh ăn cơm nàng cần gì phải thế nào cũng phải cự tuyệt đâu đưa tới cửa bữa tiệc lớn không ăn bạch không ăn đi thôi lúc ngươi nắm đệ đệ muội muội tay chúng ta về phòng thay quần áo trong chốc lát xuống lầu ăn hải sản bữa tiệc lớn hứa tú tú đại khí tiếp đón mấy cái bọn nhỏ ra thạch du vui sướng vui vẻ cảm ơn mụ mụ tiểu bảo bối sẽ hảo hảo ăn tiểu nguyệt lượng cũng sẽ ăn no no Tông thần quang biểu tình tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng là cũng còn có thể đủ nhìn ra tới, đối với hứa tú tú đề nghị, bọn họ thực tâm động, đến nỗi sẽ nhiều hai cái xa lạ thúc thúc ga gì, à, xin lỗi, ai mặc kệ nó, có ăn ngon không phải được rồi. Mà bên này sáu hương hương, bị thái chính liêm kéo đi rồi, cả người liền lao đại không vui, thái chính liêm, ngươi làm gì. Vừa đến cư trú trong phòng, sáu hương hương dọc theo đường đi lâu ẩn nhẫn lửa giận tức khắc liền nổ mạnh mở ra, khẩu khí đều là cao cao tại thượng chất vấn. Làm gì? Thái chính liêm quay đầu nhìn sáu hương hương hừ lạnh, mang theo mắt kính gọng mạ vàng đôi mắt hiện lên một tia bực bội, dương tay vung lên, tiện nữ nhân, lao tử chịu đựng ngươi phủng ngươi còn không ngừng lấy lòng ngươi, ngươi thế nhưng còn dám ngay trước mặt ta tiêu tưởng nam nhân khác, cho ta mất mặt xấu hổ, dâm phụ. Sáu hương hương bị thái chính liêm một cái tắt cùng kia trong miệng âm ngoan lời nói dọn ốc, từ nhận thức thái chính liêm bắt đầu, này nam nhân liền đối nàng mọi cách lấy lòng, bởi vì muốn mượn nàng sau lương thế. cho dù là nàng đem hắn quở trách đến bùn đất, hắn đều dương gương mặt tươi cười lấy lòng nàng. Số lần nhiều, nhật tử lâu rồi, nàng liền bắt đầu khinh thường hắn, cảm thấy hắn thực vô dụng, thân là nam nhân lại giống cái kẻ bất lực giống nhau, dùng ép dạ cầu toàn lấy lòng chiêu thức tới. Thảo nàng niềm vui. Nếu không phải biết nhà hắn còn tính có điểm bản lĩnh, giúp hắn ở thành phố tìm một phần ổn định công tác, cũng coi như là thượng mặt bản, như vậy nàng là tuyệt đối không có khả năng miễn cưỡng chính mình cùng hắn đính hôn, nhưng hắn vừa rồi lại buồn bực đánh hắn. Thái chính liêm, ngươi cũng dám đánh ta. Sáu hương hương sau một hồi mới buồn bực bụ mặt chừng mắt thái chính liêm một bộ ngươi làm sao dám biểu tình, nàng vẫn luôn cho rằng người nam nhân này vô dụng thật sự, nàng chính là cười ở hắn trên đầu ị phân, hắn đều là cười ha hả, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ đột nhiên động thủ đánh nàng, điên rồi đi hắn. Đánh ngươi. Thái chính liêm hử lạnh đánh chính là ngươi. Thái chính liêm mặt mày tàn nhẫn, nhẫn nhìn chằm chằm sáu hương hương, duỗi tay bắt đầu cởi ra dây lưng. ở sáu hương hương không phản ứng lại đây thời điểm giương tay liền cầm dây lưng quất đánh sáu hương hương vài cái lao tử vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là cao ngạo một chút nghĩ mọi cách tới lấy lòng ngươi ở trước mặt ta trang đến một bộ cao cao tại thượng bộ giáng cho rằng ta không biết ngươi là cái cái gì đức hạnh đối với ta quát mắng la lên hét xuống đem ta đương cầu sai sử quay đầu liền ba ba nhìn chăm chăm đã kết hôn chi phu sáu hương hương lão tử nhẫn ngươi nhẫn đủ rồi thái chính liêm nghiến răng nghiến lợi nói kia trong ánh mắt mang theo vạt mẹo à. Thái chính liêm, ngươi điên rồi, ngươi dám đánh ta, ngươi tin hay không ta không tha cho ngươi sáu hương hương lúc này mới hoàn hồn, minh bạch trước mắt thái chính liêm cũng không như ngày thường biểu hiện như vậy hảo tính tình, hơn phân nửa là trong khoảng thời gian này lấy lòng vẫn luôn đều đè ép lửa dợ, giờ phút này một phóng xuất ra tới, dứt khoát liền cũng không cất giấu chính mình chân thật bộ mặt, không tha cho ta. Xem ta hôm nay trước tha không buông tha được ngươi thái chính liêm cắn răng, ngự khí tàn nhẫn, dây lưng quất đánh thanh âm mãnh liệt vang lên. Cùng với thống khổ tiếng kêu rên, thái chính liêm ước chừng dùng hết sức lực quất đánh sáu hương hương quất đánh hơn 10 phút có thừa sáu hương hương ngay từ đầu còn sẽ không sợ trời không sợ đất mạnh miệng mắng, đến mặt sau chỉ còn lại có kinh hoàng thất thố tránh né Bang! Thái chính liêm đánh đủ rồi sau, ngay sau đó mới đưa trong tay dây lưng ném đến trên mặt đất, sáu hương hương tắc hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường xúc sát. Trong chốc lát cầm quần áo mặc tốt, đem trên người giấu vết chăn chắn, đừng làm cho người hiện biết không. ăn cơm chiều thời điểm cho ta ngoan ngoãn ngươi nếu là dám lại cho ta mất mặt xấu hổ trở về ta liền tiếp tục chịu ngươi thái chính liêm tiến lên duỗi tay một phen túm sáu hương hương đầu đem nàng từ trên sàn nhà nửa túm lên mang theo bệnh trạng lời nói ở sáu hương hương bên thai nổ tung sáu hương hương kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn thái chính liêm bị đánh sợ nàng bản năng gật đầu ngoan thái chính liêm tựa hồ thực vừa lòng sáu hương hương phản ứng duỗi tay vuốt ve sáu hương hương gương mặt bởi vì biết trong chốc lắt còn muốn xuống lầu ăn cơm Cho nên hắn vừa rồi lấy dây lưng quất đánh nàng khi, đều có cố ý tránh đi có thể có thể xem tới được bộ vị. Tuy rằng sáu hương hương bị đánh thật sự thảm, nhưng là như cũ có thể dùng siêm y thực tốt che giấu trụ những cái đó bị dây lưng quất đánh ra vết rồi. Chưa xong con tiếp. Đệ 399, nàng vô pháp lý giải. Này hai người rõ ràng là tức chiếm kêu xảo còn bá chiếm đến thập phần đương nhiên. Tiểu thuyết. Đứa bé kia thật là 21 ngượng ngùng A.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 Thẳng đến rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực tinh tế sau toại mới thỏa mãn ra một tiếng than thở đi vào giấc ngủ. Chưa xong con tiếp. Chương 400, dựa vào cái gì cho rằng. nhưng ngay sau đó hứa tú tú lại trực tiếp làm sáu hương hương tới cái không mặt mũi bất quá, hứa tú tú nói, 21. Một nửa đột nhiên im bặt, giống như không chỉ là ta không quen biết người, ta trưởng phu tống viễn hoàn tựa hồ liền ngươi tên đến nay cũng không làm thành, cho nên...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 Giúp A Di nhìn điểm đệ đệ hảo sao? Tông Thần Quang chân ngắn nhỏ một chiếm địa liền trực tiếp hướng một đám tiểu bằng hưu phương hướng chạy, trên mặt đều là không đếm được tươi cười. Chưa xong con tiếp. Chương 401, một khởi đi bơi lội. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Lúc Hương Hương cùng Thái Chính liêm đi rồi, Hứa Tú Tú nguyên bản tính toán mang bọn nhỏ trực tiếp về phòng, nhưng Hứa Tú Tú mở miệng đề nghị nói muốn đi bơi lội, Tiểu Bảo Bối coi như thật. Tiểu Nha Đầu vốn dĩ liền đặc biệt thích chơi thủy. Nay cái đến bờ biển tới một ngày cũng đều không xuống nước, bởi vì phía trước là lái xe tới, trên đường ngồi mấy cái giờ xe nàng nhiều ít có chút không thoải mái, cho nên buổi chiều đã bị hứa tú tú cương chế yêu cầu, chỉ có thể ủy khuất ở bãi biển thượng dấm dấm hạt cắt chảo chảo tiểu con cua, tưởng xuống nước bơi lội tâm đã sớm ngao ngoại rục dịch. Cho nên lúc này, tiểu cô nương liền bắt đầu lôi kéo hứa tú tú tay ngốc manh làm lũng, mụ, mụ ngươi người mang thần tích đi bơi lội đi. Thần tích tưởng bơi lội, nói. Tiểu cô nương còn manh manh đắt nhìn ngươi, cặp kết như là đá quý đôi mắt có thể nhìn đến ngươi mềm lòng dép lê. Chính là tiểu bảo bối giữa chưa còn có chút khó chịu, thân thể không thoải mái, chúng ta không dưới thủy trời được không? Hứa tú tú cúi đầu tưởng thuyết phục tiểu bảo bối từ bỏ. Mụ mụ, thân tích không có không thoải mái. Tiểu bảo bối lập tức tinh thần phấn chân đáp lời. Thật sự, hứa tú tú nói rõ không tin, bởi vì tiểu hài tử đều là như thế này, muốn làm cái gì, tinh thần đầu liền mười phần. Nhưng làm ra trưởng nàng không thể cái gì đều tận lực thỏa mãn bọn họ, tiểu hai tử rốt cuộc tùy hứng, nếu là nàng khó chịu, đau lòng nhưng không lại là nàng cái này đương mụ mụ sao. Thật sự, tiểu bảo bối đặc biệt tưởng bơi lội, giống mỹ nhân ngư tỉ tỉ liếc mắt một cái ở trong nước bơi qua bơi lại bơi qua bơi lại. Cầu xin ngươi mụ mụ, làm ơn làm ơn. Tiểu bảo bối làm lũng, toàn bộ mềm mại thân mình đều đi theo vật lên, còn làm mỹ nhân ngư bơi lội tư thế, sau đó bắt lấy hứa tú tú tay tại chỗ ngốc manh xoay vòng vòng xoay hai vòng đầu nhỏ có chút mơ hồ liền dừng lại vẻ mặt ngốc manh nhìn hứa tú tú một bộ ngươi không đồng ý bảo bảo muốn ủy khuất khóc đến biểu tình tiểu bảo bối ngày thường hướng tống viễn hoàn cùng các ca ca làm lũng tình huống tương đối nhiều đối hứa tú tú kỳ thật tương đối mà nói tương đối thiếu hứa tú tú thật sự ngăn cản không được tiểu gia hỏa nhiệt tình khẩn cầu liền như vậy tưởng xuống nước ca hứa tú tú lắc đầu tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ sau đó quay đầu nhìn bên cạnh như là đèn tín hiệu giống nhau từ cao đến lùn bài bài trạm tam nam hải tử Các người đâu? Các ngươi cũng tưởng bơi lội sao? Tưởng! Trăm miệng một lời, trước nay đều không có quá ăn ý. Hào đi! Hứa tú tú gật gật đầu thuận theo đáp ứng, về phòng thay quần áo, chúng ta đi bơi lội đi. Hứa tú tú gật đầu đáp ứng, tuy rằng nguyên bản nàng chỉ là thuận miệng tưởng giúp lục hương hương một phen, hiểu biết một chút nàng tưởng cầu nàng hỗ trợ là sự tình gì, nhưng làm vịt lên cả nàng, cho dù sẽ không bơi lội, nhưng đối với loại này nóng bức thời tiết, ở lộ thiên bể bơi phao thủy. thưởng thức cao cao treo ở trên bầu trời không có gặp chút nào ô nhiễm ngôi sao cùng ánh trăng này tuyệt đối cũng là một kiện rất mỹ diệu sự tình ra cảm ơn mụ mụ ngươi mụ mụ ngươi là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ tiểu bảo bồi thầy hứa tú tú đáp ứng sau cao hứng đến không được thậm chí ở đi trở về khách sạn phòng quá trình giữa đều là nhảy nhảy lộc cộc giống cái thỏ con giống nhau chân ngắn nhỏ tựa hồ toàn bộ hành trình đều là bay kia cao hứng bộ dáng thật sự là phá lệ khó được làm vốn đang do dự mà mềm lòng đáp ứng bọn nhỏ hứa tú tú nháy mắt đánh mất sở hữu cố kỵ bọn nhỏ sao cũng đều còn nhỏ luôn câu cũng không tốt vốn gì chính là ra tới du lịch ngẫu nhiên thích hợp phóng túng là cần thiết ba ba thần tích bơi lội nhưng lợi hại tiểu bảo bối ba tuổi vẫn luôn đều không có cùng tống viễn Hoàng cái này phụ thân cùng nhau bơi lội quá cho nên giờ phút này chính cực lực ở tống viễn hoàn trước mặt khoe ra thật sự tống viễn hoàn phụ hỏa nghi ngờ mở miệng thật sự Mụ mụ nói thần tích bơi lội giống như là Tiểu Mỹ nhân ngư, nhưng lợi hại. Thần tích học 3 lần đi học sẽ bơi lội. Kaka cũng là, Kaka bơi lội cũng rất lợi hại. Tiểu Bảo Bối nói lên chính mình cường hạ tới, cái miệng nhỏ liền đắc đi đắc đi cái không ngừng. Nói xong chính mình lợi hại cũng không quên khích lệ khích lệ yêu thương nàng các Kaka. Tiểu Bảo Bối thật thông minh thật lợi hại. Tống Viễn hoàn biên khích lệ biên duỗi tay xoa không tới hắn đuổi nữ nhi đầu, thân thể có chút cứng đờ con, lại vẫn là hình thành nhất manh thân cao kém tỷ lệ, hình ảnh thập phần tốt đẹp. hắc hắc đã chịu ba ba khích lệ tiểu bảo bối thẹn thùng ngưỡng khuôn mặt nhỏ mỉm cười tống viễn hoàn kỳ thật đối với đi bơi lội không có gì ý kiến nhưng chưa từng có cùng bọn nhỏ cùng nhau như thế thả lỏng chơi qua hắn kiên nhẫn tựa hồ cũng thật đủ về phòng sau liền mang theo ba cái nam hải tử đi thay quần áo mà hứa tú tú tắt nắm tiểu bảo bối thay quần áo hoàn toàn thuận theo tức phụ nhi an bài tống viễn hoàn ở đổi lao tắm thời điểm liền bắt đầu đối nhà mình tức phụ nhi dáng người suy nghĩ bậy bạn hơn nữa lại biết hứa tú tú nàng sẽ không bơi lội nào đó phúc hắc nam nhân Tưởng tượng đến chính mình có thể dùng dạy học lý do quang minh chính đại cùng mang theo tức phụ nhi ở bể bơi chơi đùa, thuận tiện ha ha tức phụ nhi nộn đầu hủ, hắn này trong lòng liền bắt đầu mạo hạnh phúc phao phao. Nhiên, đương hắn nhìn đến hứa tú tú cởi ra quần áo thay một kiện màu lam nhà tao tắm ra tới sau, hắn hạnh phúc phao phao nháy mắt bạch bạch bạch toái quang, vốn dĩ cho rằng có thể ăn chính mình tức phụ nhi đầu hủ hắn, thấy được lộ ra rảo mỹ ráng người, một đầu tóc dài cũng cuốn lên ở trên đầu chát cái viên nhỏ đầu. rõ ràng đương ba cái hải tử mẹ lại như cũ đáng yêu đến không được tức phụ nhi nói tóm lại phải bị chính mình đẩy mình ghen tuông cấp toan đã chết đáng giận xuyên thành dáng vẻ này hắn này còn không có ăn thượng tức phụ nhi đầu hủ phúc lợi đâu nay một đạo đi bể bơi trên đường phải bị nam nhân khác chiếm đi không ít đôi mắt tiện nghi này sao lại có thể tư cập này tống viễn hoàn liền phá lệ hối hận vừa rồi chính mình không tưởng chu toàn hắn sao có thể dung túng mấy cái hải tử đi bơi lội đâu tức phụ nhi nếu không chúng ta không đi bơi lội bọn nhỏ thể chất ngược, vạn nhất cảm lạnh cảm mạo chẳng phải là mất nhiều hơn được tống viễn hoàn trực tiếp mở miệng tưởng khuyên hứa tú tú từ bỏ đi bơi lội tính toán thậm chí còn tính toán trở lại đế đô sau trực tiếp đem tức phụ nhi áo tắm tịch thu ba ba tiểu bảo bối vốn đang rất cao hứng nghe vậy tiểu cô nương buồn bực gan mặc bơi lội y y tại chỗ chống nạnh giận trừng hắn tống viễn hoàn bị khuê nữ này chỉ trích thanh âm một ê tức khác trên mặt đều là vẻ khó xử tức phụ nhi ngươi không có mặt khác áo tắm sao cái này quá khó coi Tống viễn hoàn má căng chặt nói sang chuyện khác, biết ngăn cản bọn nhỏ đi bơi lội quá mức tàn nhẫn, liền tính toán đổi mới sách lược. Đã bị ăn mặc ao tắm xinh đẹp tức phụ nhi kích thích màu chảy máu nuôi tống viễn hoàn, giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng, cần thiết yêu cầu hứa tú tú đổi kiện ao tắm, loại này đặc thù phúc lợi cần thiết để lại cho chính mình một người một mình hưởng thụ mới được. Làm sao vậy? Khó coi sao? Hứa tú tú không nghĩ nhiều, bởi vì thói quen đời sau mở ra. Hơn nữa hôm nay giữa trưa ở bãi biển thượng nàng cũng thấy được không ít nữ tính xuyên áo tắm so trên người nàng cái này muốn bại lộ đến nhiều, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không nghĩ tới tống viễn hoàn này nam nhân độc chiếm dục như vậy mãnh liệt, nàng bất quá là lộ cánh tay lộ cái chân mà thôi, tống viễn hoàn liền ăn vị đến không được, không đến mức đi. ân khó coi. Tống viễn hoàn che lại lương tâm nói tiếp, nhiên, muốn cho hứa tú tú đổi một kiện áo tắm hắn lại dùng sai rồi phương thức. Chưa xong còn tiếp. chương 402. hoặc bơi lội ra Hiếu một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc khó coi những lời này tuyệt đối là sở hữu nữ nhân uy hiếp cái nào nam nhân không muốn sống dám đụng vào kết cục tất nhiên thực thê thảm không hề nghi ngờ giờ phút này tống viễn hoàn tức đụng vào hứa tú tú uy hiếp ta đây xuyên cái này đi hứa tú tú tức giận xoay người từ hành lý rưỡi nhảy ra một kiện tương đối đơn bạc bại lộ đến càng nhiều áo tám nói thật nàng kỳ thật càng thêm thích mặt sau này bộ màu đỏ rực áo tám có thể toàn phương vị phụ trợ ra nàng trắng nõn làng ra bảo đảm xuyên làm tống viễn hoàn đôi mắt tỏa sáng không thể nhiên nguyên bản nàng là sợ tống viễn hoàn không cho nàng xuyên đi ra ngoài mới từ bỏ nhưng nếu hắn dám nói trên người nàng khó coi kia nàng dứt khoát đổi cái này màu đỏ bơi lội được bảo đảm đẹp sự thật chứng minh đích xác như thế hứa tú tú mới vừa sách ra kia kiện vải dậy thiếu lao tám tống viễn hoàn liền trực tiếp đến mặt kia nhan sắc sắc thật tươi đẹp đến kinh người thực có thể phụ trợ màu da, nhưng liền trên người cái này đi. Kia kiện càng xấu, nơi nào còn dám làm nàng đuổi, lại đổi hắn thế nào cũng phải ghen ghét điên mất không thể." Tống Viễn Hoàn mạnh miệng nói muội lương tâm nói. Hứa Tú Tú lúc này nào còn có thể nhìn không ra Tống Viễn Hoàn tâm tư, câu môi cười cười lại cũng không nói tiếp, nhưng tiểu bảo bối nghe được Tống Viễn Hoàn nói Hứa Tú Tú xuyên áo tắm khó coi, Ái mỹ tiểu cô nương nơi nào có thể vui? "Ba ba, kia tiểu bảo bối xuyên áo tắm đẹp sao?" Tiểu bảo bối bơi lội y cùng Hứa Tú Tú cùng loại, đều là màu lam nhạt. chỉ là tiểu bảo bối bên ngoài còn vòng một kiện xù sù màu lam tiểu váy ngắn mẫu tử hai đứng chung một chỗ như là hai đóa hoa chỉ là tiểu bảo bối là nụ hoa hứa tú tú là đã nở rộ diễm lệ đóa hoa sắc thật thực hấp dẫn người chú ý đẹp tống viễn hoàn nghe vậy thiệt tình mở miệng khích lệ nhà ta tiểu bảo bối mặc gì cũng đẹp nữ nhi nô gì đó hoàn toàn vô pháp hảo hảo câu thông cảm ơn ba bà khích lệ tiểu bảo bối nghe vậy vui vẻ tiểu gia hỏa kiêu ngạo đến không được sau đó thập phần có lễ phép đối tống viễn hoàn được rồi cái tiểu công chúa Lê nghi ngoan tống viễn hoàn cười sờ sờ tiểu ra hỏa cùng hứa tú tú giống nhau chắt viên nhỏ đầu tống viễn hoàn cho rằng chính mình ý chí lực đĩnh cường hãn mà khi hắn nhìn đến hứa tú tú nắm tiểu bảo bối đi đến bể bơi phụ cận mẹ con hai thành công hấp dẫn không ít khác phái ánh mắt khi tống viễn hoàn đứng ở một bên cảm thấy chính mình đánh người tâm tư đều có cái chán gân xanh nhảy nảy, sau đó trực tiếp duỗi tay đem trong tay khăn tắm khoác ở hứa tú tú trên người Che đậy này hoàn mỹ dáng người sau, ngay sau đó mới hung tận chừng mắt nhìn vài lần bể bơi tầm mắt. Dù sao cũng là ở cải cách mở ra thập niên 80-90, lúc này đại gia bắt đầu tiếp thu rất nhiều mới mẻ sự vật, trong miệng đều kêu mở ra cải cách, nhưng mở ra về mở ra, cải cách về cải cách, không ít nam nhân lại cũng sẽ không giống đời sau những cái đó nam nhân như vậy không chút nào thu liễm. Tiếp thu đến Tống Viễn hoàn kia có thể giết người tầm mắt sau, lập tức tất cả đều thành thật tránh thoát. Thấy vậy Tống Viễn hoàn lúc này mới vừa lòng một ít. Mấy cái hài tử đều là bơi lội tay thiện nghệ, không cần đại nhân ngọc lòng, liền tất cả đều linh hoạt hạ thủy bơi qua bơi lại, tiểu bảo bối bởi vì là nữ hài tử, tiểu khí một ít, đứng ở bể bơi biên, tiểu cô nương liền cao ngạo nâng lên hai chỉ tiểu cánh tay, ba ba ngươi ôm thần tích xuống nước đi. Kia bộ dáng cùng nữ vương dường như, hảo, tống viễn hoàn thình thịch một tiếng nhảy xuống nước, sau đó dôi tay đem bờ biển khuê nữ ôm đến trong nước, bởi vì kinh tế điều kiện cho phép duyên cớ, ở đế đô khi. Thứa tú tú ngẫu nhiên nhàn rỗi liền sẽ mang theo Long Phượng thai đi hồ bơi bơi lội cũng không biết có phải hay không Long Phượng thai thiên tư hơn người duyên cớ ở trong nước đi bộ vài lần liền đều bản năng học xong nín thở để thở chân ngắn nhỏ cũng tương đương linh hoạt vạch tới vạch lui cho nên đừng nhìn hiện tại Tiểu Bảo bối cùng Tiểu Nguyệt lượng tuổi con nhỏ nhưng huynh muội cái nào cũng được đều là bơi lội tay thiện nghệ Tông Thần Quang cùng Thạch Du vậy càng đừng nói nữa kia bơi lội bản lĩnh quả thực có thể đi dự thi đến trong nước càng là như cá gặp nước cả nhà số xuống dưới cũng chỉ có hứa tú tú đến nay như cũ là cái vịt lên cạn, thuần thuần vô tăng thêm vịt lên cạn một quả. lúc ngươi xem chút đệ đệ muội muội, tống viễn hoàn mới đưa tiểu bảo bối ôm vào bể bơi, nhìn đến tiểu bảo bối tự chủ du lên sau, liền chiều tống thần quang công đạo một câu. tuy rằng bể bơi người không nhiều lắm, nhưng tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng rốt cuộc còn quá tiểu, cho nên tống viễn hoàn cũng không dám thả lỏng. đã biết ba ba, tống thần quang vang dội đáp ứng thanh truyền đến, ở trong nước linh hoạt lẻn đến tiểu bảo bối phụ cận. Che chở ý tứ rất là rõ ràng. Tống viễn hoàn thấy vậy lúc này mới yên tâm ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bể bơi bên cạnh hứa tú tú, tức phụ nhi, tới, xuống nước ta dạy cho ngươi học bơi lội. Tống viễn hoàn mang theo mục đích tính nhẹ hống. Ngươi nhưng đến đỡ ta. Hứa tú tú đời trước chính là vịt lên cạn, đời này càng là thuần vịt lên cạn. Nàng kỳ thật so với ai khác đều muốn học sẽ bơi lội, đáng tiếc không cơ hội. Nay cái khó được cùng tống viễn hoàn ở bên nhau, hứa tú tú cảm thấy chính mình có thể nghiêm túc học. bằng không nàng đời này phỏng chừng cũng không nhiều ít cơ hội có thể học bơi lội nhưng rốt cuộc là sẽ không bơi lội đối với xuống nước nếm thử vẫn là có chút lòng còn sợ hãi xuống dưới đi ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân ta tống viễn hoàn cho hứa tú tú thập phần tin tưởng hứa tú tú xuống nước sau liền trực tiếp bị tống viễn hoàn ôm tiến trong lòng ngực tống viễn hoàn là cái thực có thể cho người cảm giác gan toàn người hắn cẩn thận giao hứa tú tú như thế nào duỗi tay hoa thủy như thế nào đặt chân hứa tú tú nghe lời dựa theo tống viễn hoàn nói học trong chốc lát thật sự mệt mỏi mới ngồi bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi chỉ là tống viễn hoàn tựa hồ dạy học nghiện càng giáo cả người trạng thái liền càng thêm tinh thần đến sau lại tinh thần liền chuyển biến thành căng chặt hứa tú tú khởi điểm còn không có nhận thấy được cảm giác được người nào đó bụng một cổ hòa khi cả người mới phản ứng lại đây xấu hổ không thôi đến quả thực không thể lại ta tưởng trước nghỉ một lát hứa tú tú bất đắc dĩ mở miệng tống viễn hoàn gật đầu ôm lấy nàng hướng bể bơi bên y mụ mụ ngươi học xong sao tiểu bảo bối ở trong nước chơi thật sự vui vẻ thấy hứa tú tú tựa hồ hướng bể bơi biên di động con tiểu bảo bối như là tiểu ngư giống nhau bơi tới hứa tú tú trước mặt từ trong nước chui ra tới nhìn hứa tú tú một bộ quan tâm biểu tình hứa tú tú vốn dĩ liền cảm giác học được quất bách kết quả nhìn đến tới quan tâm nàng tiểu bảo bối tức khác toát ra một ít sắc ý mụ mụ có chút mệt mỏi mụ mụ đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát nga tiểu bảo bối thực dễ dàng liền tiếp thu hứa tú tú nói giải thích kia mụ mụ thần tích tiếp tục bơi lội Tiểu Bảo Bối thực vui vẻ hồi, sau đó linh hoạt lại tiếp tục bơi đi. Hứa Tú Tú nhìn Tiểu Bảo Bối này linh hoạt bộ dáng, cả người hâm mộ đến không được, nói, thân là mụ mụ bị chính mình 3 tuổi tả Hữu khuê nữ cấp nháy mắt hạ gục, này tư vị thật thật khó chịu. Ở bể bơi lăn lộn hồi lâu, Hứa Tú Tú bị tống viễn hoàn dụ hoặc lại học trong chốc lát, sau đó cuối cùng từ bỏ, có thể là nàng thật sự không có bơi lội thiên phú, thậm chí liền tống viễn hoàn đều từ bỏ giáo nàng ý tưởng, nếu không phải ôm ăn tức phụ nhi có thể ăn chút đậu hủ tâm tư. Tống Viễn hoàn khả năng đã sớm thuyết phục tức phụ nhi từ bỏ. Hứa tú tú từ bỏ học bơi lội sau khi lên bờ. Tống Viễn hoàn liền bắt đầu linh hoạt ở trong nước lặn, kia thoải mái bộ dáng. Xem đến hứa tú tú hâm mộ không thôi, thẳng đến bọn nhỏ chơi đến không sai biệt lắm. Hứa tú tú lúc này mới tiếp đón bọn họ về phòng. Chưa xong con tiếp. Chương 403, trở lại đế đô sau. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Mấy cái hài tử ở bể bơi lăn lộn quang sức lực. về phòng sau còn hưng phấn tiến đến một khối nói chuyện phiếm nói chuyện thẳng đến sắc thật đều mỏi mệt lúc này mới ngoan ngoãn lên giường mộng chu công đi hứa tú tú bởi vì học bơi lội cũng lăn lộn không ít sức lực tắm rửa một cái liền muốn đi vào giấc ngủ lại bị nào đó trong lòng mênh mông cả đêm cảm thấy chính mình sắp chảy máu mũi nam nhân cấp bắt lấy tức phụ nhi trước giúp ta diệt dập tắt lửa tống viễn hoàn bắt lấy hứa tú tú đầy mặt khẩn cầu cùng tà ác bắt đầu đối nàng dở trò hứa tú tú sắc mặt đỏ đậm đừng náo bên ngoài trong phòng còn ngủ bốn cái hải tử đâu, bởi vì ra tới du lịch, bốn cái hải tử tuổi con nhỏ, không có đại nhân làm bạn chung quy không yên tâm, hứa tú tú liền làm chủ khai một cái hai cái phòng ngủ tương liên tiếp ở bên nhau, thuộc về đời sau phòng xếp cái kia loại hình phòng, chẳng qua bốn cái hải tử ngủ ở ngoài phòng phòng khách hai trải giường chiếu, phòng ngủ chính tắc bọn họ phu thê chính mình ngủ, nhiên phòng ngủ chính cùng bên ngoài liền khoảng cách một phiên môn, hơn nữa lại là tới du lịch, hứa tú tú chơi một ngày cũng có chút. lúc này bị tống viễn hoàn bắt lấy nói phải cho hắn mặt hỏa cả người tức khắc lại tức lại cấp khi tống viễn hoàn không biết xấu hổ cấp trong phòng cách âm thiết bị không tốt trong chốc lát nếu là hắn hai phát ra âm thanh ẩm ý bọn nhỏ nên sao chỉnh không có việc gì tức phụ nhi chúng ta hôm nay không lái phi cơ không khai xe tăng ta dạy cho ngươi chơi cưỡi ngựa tống viễn hoàn là cái trong lời nói tận trách tài xế giả rõ ràng một câu thực đứng đắn nói lúc này nghe được hứa tú tú lỗ thai lại nóng rát ô đôi mắt ố lỗ thai ô đến quả thực không thể lại ô tống viễn hoàn hứa tú tú đỏ mặt buồn bực chú ý hắn một quyền nhỏ giọng điểm nhi cách thâm thiết bị không tốt tống viễn hoàn lại cười tủm tỉm bắt lấy nàng tiểu nắm tay kéo gần tiến đến nàng bên thai nhắc nhở làm đến hứa tú tú càng thêm không dám phát ra cái gì thanh âm tới khả năng bởi vì hoàn cảnh thay đổi duyên cớ tống viễn hoàn so ngày thường còn phải càng thêm mãnh liệt không ít làm hứa tú tú bị kéo trầm luân ở nguyên thủy trong trò chơi chờ đình bại khi đã sớm mệt đến liền rỗi tay sức lực đều không có tức phụ nhi thật lợi hại Tống Viễn hoàn thỏa mãn tựa như chỉ đại chó săn giường như hôn hứa tú tú mướp mồ hôi cái chán bại khẩu về sau nhiều làm người cưỡi ngựa. Cúp ngay thanh âm thấp thấp kháng nghị lại mang theo hết sức vũ mị hơi thở hứa tú tú là thật sự bị Tống Viễn hoàn không biết xấu hổ kích thích tới rồi. Ha ha nghe được hứa tú tú khí mắng Tống Viễn hoàn ôm hứa tú tú hơi hơi cười khẽ kia chấn động ngực để ở hứa tú tú phía sau lương thượng mang theo hứa tú tú mảnh khảnh thân mình cũng đi theo run run hứa tú tú tức giận cắn môi. Nhưng vừa rồi bởi vì tưởng khống chế chính mình cầm lòng không đậu thanh âm từ trong miệng chàng ra, nàng hung hăng cắn chính mình môi đỏ, lúc này lại cắn không khỏi có chút đau, cho nên cau mày tê một tiếng, không được tự nhiên giơ tay dùng tay phải khuỷu tay đâm đâm phía sau nam nhân, đều tại ngươi. Hảo, trách ta. Tống viễn hoạt dù sao ra mặt dày tự nhiên liền nhẹ nhàng nói tiếp. Đúng rồi, Tống tiên sinh, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện nhi. Hứa tú tú kỳ thật cũng không quá tưởng nhiều lời lục hương hương xin giúp đỡ sự tình. nhưng lục hương hương sự tình tựa hồ rất khó giải quyết nàng cảm thấy chính mình vẫn là nói cho tống viễn hoàn xem hắn ý tưởng hảo lục hương hương hôm nay ở toa lét mở miệng cầu ta hỗ trợ biểu tình không đúng lắm mặt sau thái chính liêm tới lục hương hương tức khắc sắc mặt trắng bệnh lại kinh lại hoảng ngươi nói đây là có chuyện gì nhi ta không quá tưởng phản ứng lục hương hương phá sự nhi nhưng nàng tựa hồ đích sắc có khó xử chỗ ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp nàng một phen đây là làm hứa tú tú nhất đau đầu khó xử một chút biết rõ sự tình có gì nàng không có khả năng làm được không đáng lấy để ý tới mặc kệ nàng tống viễn hoàn thực lanh tỉnh có thể làm hắn có cảm xúc dao động đi quan tâm người rất ít nhưng lục hương hương tuyệt đối không phải trong đó một cái nhưng là nàng hứa tú tú tựa hồ tưởng khuyên bảo tống viễn hoàn hai câu nàng khi dễ quá ngươi tống viễn hoàn xoa khẩn nàng nói đổi làm là những người khác hứa tú tú mở miệng nói không chừng hắn sẽ không thái độ này nhưng lục hương hương một cái tìm đường chết vô số lần nữ nhân tống viễn hoàn cảm thấy chính mình thân là hứa tú tú nam nhân hắn chỉ có thể làm được thờ ơ. Hào đi. Dù sao nàng cũng chưa nói muốn ta hỗ trợ cái gì. Nàng tưởng giúp nàng ý tứ truyền đạt cho nàng, nhưng nàng rồi lại cấp đá đã trở lại, nếu như thế kia cũng trách không được nàng đem này bỏ mặc rốt cuộc thế giới này yêu cầu hỗ trợ người quá nhiều, nàng cũng không có khả năng có người cầu tới cửa liền vươn viện thủ đi. Có lẽ là nghĩ thông suốt, hứa tú tú cũng liền không nhiều hơn để ý tới, ở tống viễn hoàn thoải mái thả tràn ngập cảm giác an toàn trong nước qua. tìm kiếm cái nhất thích trí tư thế sau đi vào giấc ngủ. Ở thành phố Tê Ngây người hai ngày thời gian, Hứa Tú Tú mang theo bọn nhỏ biên chơi đồng thời cũng mua không ít địa phương thổ đặc sản, ngay sau đó lại đi tần đảo ngốc 2 ngày, du sơn ngoạn thủy gian đem thời gian véo rất khá, 7 ngày thời gian không nhiều không ít một ngày đều không có lãng phí rớt, hơn nữa là chính mình lái xe chơi cũng phương tiện thật sự, chỉ là chờ Hứa Tú Tú hồi đế đôi khi, nàng lại như cũ bất chi bất giác mua sắm một đống lớn thổ đặc sản. Thổ đặc sản nhiều như vậy Hứa Tú Tú suy nghĩ tặng chút cấp quan hệ tốt hơn hàng xóm cùng bằng hữu sau, còn dư lại không ít, sau đó liền toàn bộ đặt ở cấp quê quán gửi qua bưu điện trong bọc gửi trở về. Tống Viễn Hoàn ở du lịch sau khi trở về liền lập tức đi đế đô anh tải quân khu đưa tin, bộ đội sự tỉnh hứa Tú Tú không hiểu, hơn nữa Tống Viễn Hoàn mới đến, này đối đế đô quân khu cũng không quen thuộc, ngay từ đầu yêu cầu đau đầu sự tỉnh khẳng định không ít, quả nhiên, Tống Viễn Hoàn bắt đầu rồi bận rộn sinh hoạt. con một ngày xuống dưới cũng cũng chỉ có ban đêm ngủ đến mơ mơ màng màng khi hứa tú tú mới biết được hắn trở về ôm nàng đi vào giấc ngủ mặt khác thời điểm hắn đại đa số đều là đi sớm về trễ thật là khởi so gà sớm ngủ đến so cẩu vãn tuy rằng tống viễn hoàn đặc biệt bận rộn nhưng là đối này hứa tú tú cũng vẫn là cho nguyên vẹn tin cậy một chút cũng chưa dám cấp tống viễn hoàn thêm phiền hơn nữa nguyên bản ồn ào nhốn nháo bốn cái hài tử lại đi trường học hứa tú tú một ngày thời gian kỳ thật rất là nhàn nhã nói sao nhiên gian từ bốn cái hải tử ồn ào nhốn nháo đau đầu thế giới giữa rút ra cũng đích đích xác sắc, sắc là thật sự có một loại trở về bản ngã thoải mái cảm nhiên nàng này tùng khẩu khí hạnh phúc hàng ngày lại không có liên tục lâu lắm hôm nay hứa tú tú từ đế đô gửi qua bưu điện về quê bao vây tới tống mẫu ký nhận đồ vật sau liền đến trong thôn quẩy bán quả vật cấp hứa tú tú trở về cái điện thoại tú tú a ngươi gửi về đến nhà đồ vật nay cái đều như cũ thu được sao mua như vậy nhiều đồ vật đâu còn có những cái đó thức ăn thổ đặc sản vừa thấy cũng không tiện nghi đi. Thật là, ngươi sao vẫn là ăn xài phung phí cấp trong nhà hạt tiêu tiền, ta lần trước không phải liền nói cho làm ngươi tình điểm, đừng luôn là cấp trong nhà mua đồ vật sao. Ngươi xem A. Các ngươi hai vợ chồng mang theo tam hải tử hiện tại đều ở tại đế đô kia địa phương, ra cái môn ăn viên rau xanh đều đến tiêu tiền, nhưng không thể so trong nhà, ngày thường tiêu tiền địa phương nhưng bất lao thiếu đâu. Trong nhà lại còn có ba cái hải tử mỗi ngày đến ăn mặc chi tiêu. Ngươi sao vẫn là mua nhiều như vậy đồ vật đâu, chưa xong còn tiếp. Chương 404, không tốn bao nhiêu tiền. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Mẹ, không tốn bao nhiêu tiền, đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật. Nói nữa, ta cấp trong nhà mua đồ vật đều mua thói quen, ngài hiện tại không cho ta mua, ta đây còn phải cả người không được tự nhiên, người cục bưu chính đại tỷ đều nói, một tháng không nhìn đến ta một hồi nhi nàng đều đến tưởng ta đâu. hứa tú tú tính cách kỳ thật là thuộc về thực thảo lão nhân niềm vui cái loại này nếu nàng nguyện ý tuyệt đối có thể sử dụng một chương miệng đem lão nhân hống nhạc không thể vốn dĩ tống mẫu còn rong dài hứa tú tú dùng nhiều tiền đau lòng nghe hứa tú tú như vậy trêu ghẹo hai câu rong dài tâm tư lập tức liền không có nàng ở cục biêu chính tới cửa cùng ngươi quen thuộc ngươi nguyệt nguyệt đều đi gửi qua biêu điện nhưng không được tưởng người sao chúng ta này ở nhà thu chuyển phát nhanh không cũng giống nhau ngươi này mỗi tháng lôi đả bất động hướng ra gửi đồ vật Ta trong huyện cục biêu chính cái kia tiểu tử cũng đều cùng ta quen thuộc, lần trước ta Đồ vật không ít, ta một người không phải lấy bất động sao. Vẫn là kia tiểu tử cưỡi khôn xe chở ta đem đồ vật đưa đến trong nhà, sau đó còn gác trong nhà ăn bữa cơm đâu. Tống mẫu buồn cười không thôi cùng hứa tú tú nói này mỗi tháng gửi qua biêu điện đồ vật thói quen. Hứa tú tú nghe vậy cũng cảm thấy đích xác như thế, cứ việc là gửi qua biêu điện, nhưng số lần nhiều người nhưng không phải hôn quen thuộc sao. Cười cười lại lại nhảy hai câu. Sau đó vội mở miệng quan tâm hai lượng tình huống thân thể, mẹ, gần nhất trong nhà cũng khỏe đi. Trung lão niên canxi si phấn ngải nhị lão đều có uống đi. Ngài cùng ta bà thân mình còn ngạnh lãng. Hứa tú tú ở điện thoại quan tâm quê quán tình huống. Hảo, trong nhà hết thể đều khá tốt, ta và người bà thân thể cũng hảo thật sự. Tống mẫu hiện giờ chính là đem hứa tú tú đều trở thành nhà mình khuê nữ nhi đau. Nghe vậy cho nên thanh âm nhu hòa trả lời. Sao lại giống cái bình thường lao nhân nhọc lòng con cái giống nhau trái lại quan tâm hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn, Tú Tú A. Các ngươi ở đế đô cũng khá tốt đi. Phía trước ngươi không phải nói Sa Hoàn phân phối thông chi xuống dưới, nói là phân phối ở đế đô quân khu đúng không? Chúng ta này cách thật xa, cũng không biết đến tột cùng gì cái tình huống, thế nào? Sa Hoàn hắn còn thuận lợi sao? Tống mâu đối Tống Viễn Hoàn sự tình cũng hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng là biết Tống Viễn Hoàn bị phân phối ở đế đô quân khu. Biết được này con thứ hai một nhà hơn phân nửa muốn ở đế đô ngốc thật lâu sau, tống mẫu vẫn là thực vui vẻ. Tuy rằng nàng không đi qua đế đô, giết thị ở nàng trong ấn tượng đã xem như phồn hoa, nhưng nói đến cùng đế đô ở lão nhân trong mắt phân vị đó là bất đồng, cho nên tống mẫu cũng rất là thế nhi tử con dâu cao hứng, ở đế đô tham gia quân ngũ, ngẫm lại liền có vinh quang. Thuận lợi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống mẫu tựa hồ lúc này mới yên tâm. sau đó như là đột nhiên nhớ tới sự tình gì giống nhau, đột nhiên ngự khi ở trong điện thoại trở nên có chút cổ quái lên, đúng rồi, cái kia tú tú à, mẹ có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, tựa hồ như là sợ hứa tú tú khó xử không cao hứng, cho nên miệng lưỡi có chút thật cẩn thận, chuyện gì nhi a, cũng không chuyện gì, chính là cái kia, ngươi đại bá ca sa đào hắn cùng cái kia vương thanh hoa không phải ly hôn cũng có mấy năm sao, trước kia kia nữ nhân còn luôn sẽ thường xuyên chạy trong nhà tới làm ở mỹ. Nhật tử đều quá đến không an ổn, sau lại vương ra mấy cái huynh đệ cho nàng tìm cái thôn bên người góa vợ gà cho, nàng này tới trong nhà làm ẩm ý thời gian cũng liền ít đi. Tống Mẫu nói, nữ khí tận lực khống chế được, ta trước mấy ngày nay không phải nghĩ sao. Sa đào hắn cũng ly hôn mấy năm, tuổi cũng không nhỏ, nhưng này luôn một người quá cũng không phải biện pháp, nam nhân sao. Bên người luôn là cần phải có cái nữ nhân bên người chiếu cố, ta này đương mẹ nó tuy rằng ngẫu nhiên là có thể chiếu cố hắn một vài. nhưng vẫn là so ra kém có cái thê tử hỏi hàn ân cần tới chi kỷ, cho nên ta liền nghĩ A. Tưởng cho ngươi đại bá ca hắn lại tìm cá nhân kết nhóm cố nhật tử. Đây là chuyện tốt nhị A. Đại bá hắn mấy năm nay một người cũng xác thật rất vất vả, nếu gặp được thích hợp lại thành cái ra cũng khá tốt, như vậy hắn cũng không cần một người vội học tập đồ dùng điểm sự tình. Hứa tú tú nghe vậy cười nói tiếp. Nếu đại bá ca có thể lại tìm cái thích hợp sinh hoạt, này thật là chuyện tốt, tuy rằng nàng mấy năm nay về quê. Cảm thấy trong nhà không khí không tồi, cũng không nghĩ như thế nào có điều thay đổi. Nhưng tống điểm hình kia cô nương là cái tính cách càng ngày càng vặn mẹo. Tống xa đảo một đại nam nhân cũng không đủ cẩn thận. Tiếp nhất lẻ loi một mình đảo cũng có vẻ đáng thương. Tống mâu nếu để ra, cũng chính là có cái tống xa đảo tìm cá nhân ý tưởng. Nếu như thế, hứa tú tú tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đúng vậy. Bất quá xa đảo hắn mấy năm nay luôn là nhớ thương ngươi phía trước cứu hắn chữa bệnh tiền. Hắn không có gì năng lực. Năm trước vẫn là dựa ngươi hỗ trợ mới ở huyện thành tiểu học cửa khai một nhà văn phòng phẩm cửa hàng, hiện tại tồn điểm tiền, hắn liền nghĩ chạy nhanh đem tiền còn cho ngươi. Mẹ, ta không thiếu tiền, còn tiền chuyện này, ngươi nói cho đại bá, đều hắn không cần phải gấp gáp. Hơn nữa xa hoàn cùng hắn là huynh đệ, lúc trước ta này đương đệ mội có năng lực lấy ra những cái đó tiền, ta liền không nghĩ tới làm đại bá còn. Hứa tú tú nói chính là trong lòng lời nói. Mẹ còn có thể không biết ngươi sao tưởng sao. Mẹ biết ngươi là cái tốt. Sống mẫu này đều đã bao nhiêu năm, nơi nào còn có thể thấy không rõ lắm chuyện này, mẹ cũng là như vậy nói với hắn, làm hắn đem tiền sự tình trước phóng phóng, hảo hảo đem kia văn phòng phẩm cửa hàng cấp xem trọng, ta bên này đâu. Có thời gian A cũng chậm rãi cho hắn tương xem tương xem đối tượng, hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, lại ly hôn, này muốn tìm cái thích hợp đối tượng cũng không dễ dàng, nếu có thể gặp được thích hợp liền chạy nhanh định ra tới. ân, Người nói cho đại bá, nếu là tiền bạc thượng có cái gì khó khăn. Ngài có thể cùng ta để, ta khả năng cho phép đinh ngày làm sẽ không đứng nhìn bản quan. Hứa tú tú nói cho tống mẫu, là biết được tống mẫu tất nhiên sẽ đem nàng lời nói nói cho tống sa đảo. Hảo, ta sẽ nói cho sa đảo, nhưng là tú tú a, Mẹ bên này còn tưởng phiền thoái ngươi một sự kiện. Tống mẫu nói chuyện phiền thoái thật, ngữ khí là căng chặt. Chuyện gì? Hứa tú tú mặc danh cảm thấy dự cảm không tốt lắm. Là về nữ níu, níu. Tống mẫu nhẹ nhàng thở dài một câu. Nghe thanh âm tựa hồ rất là bất đắc dĩ Ta mấy ngày trước kỳ thật làm người cấp xa đảo hắn giới thiệu cái thích hợp đối tượng Đối phương là ta phụ cận thôn người Kết quả hôn hiện tại mang theo cái 3 tuổi nhiều khuê nữ Nam nhân năm kia đi Nghe nói là được cái loại này chị không hết chứng bệnh Kia sớm đi nam nhân cũng là cái không dựa vào Cha mẹ sớm chút năm cũng đã qua đời Hiện giờ một mình mang theo khuê nữ sinh hoạt Rất gian khổ, liền muốn tìm cái Nam nhân kết nhóm nhật tử sẽ hảo quá một ít Tuy rằng nữ nhân này cũng không gì văn hóa Nhưng tính tình khá tốt, ta sợ là cái lại là cái chi nhân chi diện bất chi tâm, nhờ người kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm, thanh danh cũng đều không tồi, ta cảm thấy nàng cùng xa đảo cũng rất thích hợp, hai người tương xem so đối với đối phương cũng đều rất vừa lòng. Kia không phải khá tốt sao? Nhưng là nữ nữ kia nha đầu cũng không biết từ nơi nào đã biết chuyện này, làm ầm ĩ đến không được, thiếu chút nữa đem chuyện này đều cấp giả hoàng lạc, kia nha đầu còn ồn ào tuyệt đối không cho hắn ba ở tìm cái nữ nhân sinh hoạt. Ta suy nghĩ tổng không thể tùy ý nàng tính tình đi thôi. Cho nên liền nghĩ hỏi một chút ngươi, xem có thể hay không làm nữu nữu đến đế đô đi ngốc chút thời gian. Tống mẫu hỏi chuyện là mang theo thử tính chất. Chưa xong còn tiếp. chương 405, An No Căng đến. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Mẹ, ngươi là nói làm nữu nữu tới đế đô. Hứa tú tú hỏi ra khẩu nói mang theo há hốc mồm hương vị, ngữ khí cũng hơi hơi mang theo tiểu kích động, hiển nhiên là có chút không khống chế được cảm xúc. Vô hắn, chỉ vì nàng thật không nghĩ tới tống mâu sẽ nghĩ vậy vừa ra, còn làm nỉu nỉu tới đế đô cùng nàng trụ. Xả con bê đâu đi. Kia cô nương cũng không phải là trước kia cái kia hoạt bát nhát gan tiểu cô nương. Mấy năm nay tuy rằng nhìn như là ngừng nghỉ, nhưng kia xem người ánh mắt càng thêm làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng bởi vì không gian duyên cớ bản thân liền đối nào đó ác ý rất là mất cảm. Tống điểm hình hiện giờ tính cách lại bắt đầu vặn mèo hóa, nhưng trùng quy vẫn là cái hài tử che giấu đạo hạnh không đủ thông. bị hứa tú tú dễ dàng liền cấp xem thấu. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi năm ăn tết về quê ngốc mấy ngày nay, nàng đều đến nhắc nhở điếu gan để phòng tống điềm hình, rất sợ nàng làm chút khi dễ nhà nàng ba cái hài tử sự tỉnh tới, đều như vậy phòng bị, tống mẫu còn tưởng đem nàng trực tiếp nhét vào đế đô tới, ở tại trong nhà đầu. kia nàng còn không được thời thời khắc khắc đều nhắc nhở điếu gan, này không phải nói dẫn sao. huống chi, chỉ có ngàn ngày làm tặc, này nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, biết rõ tống điềm hình có vấn đề nàng nơi nào còn dám đáp ứng hạ cái này cục diện rồi dám không được tuyệt đối không thể đáp ứng chuyện này Đúng vậy ta này nông thôn huyện thành trường học điều kiện cũng giống nhau Nếuniu trước hai ngày ở huyện học giáo còn cùng đồng học tính tình bất hòa xảo miệng làm ầm ý đến rất lợi hại ngươi đại bá ca hôn sự nhi mắt thấy liền có lạc ta cũng không thể làm nàng như vậy cấp chỗ lẫn hơn nữa ta hiểu được ngươi làm việc đáng tin cậy có chừng mực cũng có văn hóa giáo dục hài tử phương diện lại có chính mình một bộ phương thức Ta này đương mãi mãi tế không thượng các ngươi người trẻ tuổi, ta liền cân nhắc dứt khoát làm níu níu đi ngươi trô đó ngốc chút thời gian, nói không chừng ngươi còn có thể bẻ bẻ nàng kia không thảo hỉ tính tình. Nếu không về sau không chừng đến có hại. Tống mâu kỳ thật cũng biết tống điểm hình tính cách là cái vấn đề, nhưng nàng lúc này rõ ràng không đem mất đi suy xét rõ ràng, cảm thấy tống điểm hình coi hứa tú tú chiếu cố, sẽ mạnh hơn không ít, nàng này nhị con dâu chính là cái năng lực người. Mẹ, ngài này không phải làm khó ta sao? làm nữu nữu đến đế đô tới ta nơi nào còn có thể chiếu cố đến lại đây ngài cũng không nghĩ long phượng thai đều còn nhỏ đâu ở vào tinh lực tràn đầy tuổi tác lúc cũng vừa mới học tiểu học bên này sa hoàn vừa đến quân khu đưa tin trong nhà có chuyện gì đều đến ta tự mình giải quyết ta vốn là đã phân thân thiếu phương pháp ngài còn muốn cho nữu nữu tới đế đô chuyện này ta nào dám cho ngài đồng ý a ta này đương thẩm thẩm chiếu cố chất nữ chiếu cố đến hảo ta khác nói chiếu cố đến không hảo ta này đương thẩm thẩm không chừng bị chọc cô sống hơn nữa nữu nữu lại không phải ta khuê nữ nàng nếu là phạm cái sai gì ta cũng không thể giáo dục nàng đánh chửi nàng hứa tú tú bắt đầu nghiêm túc cùng tống mẫu bẻ xả tống điểm hình đến đế đô sẽ có liên tiếp đau đầu vấn đề ngữ khí cũng có chút tiểu bực bội nàng lúc này chỉ cần tưởng tượng về đến nhà muốn xuất hiện cái phòng tay khoai lang nàng thật sự bình tĩnh không xuống dưới tống mẫu sao lại đột nhiên ném ra như vậy cái một cái lôi người bom hẹn giờ nàng đều bị dọa choáng váng. Này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta còn liền không nói, nhưng ngài đến suy xét suy xét, nữ nữ nàng không phải còn phải đi học sao. Này nếu là nửa đường chạy tới đế đô, chỉ là ngồi xe lửa trên đường phải lăn lộn 2 mươi tiếng đồng hồ, nàng mới bao lớn a? Lại trước nay không ra quá xa nhà, thích ứng hay không ta không để cập tới, chỉ là tới đế đô đường xá đầu tiên chính là cái đau đầu vấn đề, trong nhà còn phải tìm cá nhân đưa nàng. Hơn nữa hiện tại thời gian này đoạn trường học sớm đã khai giảng có chút nhiệt tử, trong trường học học sinh danh ngạch đều đã xác định xuống dưới, nàng nếu tới đế đô ta còn phải đi an bài nàng đi học vấn đề. Này đế đô trường học không thể so ta quê quán nông thôn, đế đô trường học quy củ nghiêm cẩn, dạy học điều kiện cũng cao, chiêu sinh cũng là có yêu cầu, không phải đến tuổi liền có thể đi học, tiểu hai tử đi trường học đi học đều đến trước trải qua nhập học khảo thí này một chuyến, nhập học khảo thí liền tính quá quan. Thi đậu còn phải lại cấp trường học giao một phần chọn giáo phí, này đế đô chọn giáo phí động một chút chính là hơn một ngàn mấy ngàn đồng tiền, ngài xác định muốn cho Nữu Nữu đến. Đế đô tới sao? Hứa tú tú tận tình khuyên bảo nói xong lời cuối cùng thậm chí mở miệng dò hỏi chọn giáo phí, chỉ là hy vọng Tống Mẫu có thể đem sự tình nghĩ kỹ, đừng quá xúc động. Nói thật, tự mình trong nhà Tam Hải tử bởi vì Tống Viễn Hoàn là quân nhân duyên cớ, đi học đều thực tiện lợi, vườn trẻ ban đầu là trường quân đội tổ chức vườn trẻ Báo danh tự nhiên không có vấn đề, hiện giờ theo Tống Viễn Hoàn đến đế đô quân khu đưa tin, hứa tú tú mấy ngày nay cũng đã chủ đến quân khu phủ cận một bộ trong phòng, trước đây nàng liền ở đế đô mua sắm không ít bất động sản, đế đô quân khu phủ cận tự nhiên cũng mua hai bộ, không nói đời sau này đoạn đường có bao nhiêu đăng giá. Riêng là từ thạch duyên đình trong miệng hiểu biết đến Tống Viễn Hoàn quân sự tố chất, thể năng các hạng đều ưu dị, đối nam nhân nhà mình tương đương co tin tưởng nàng. Lúc ấy liền cân nhắc suy nghĩ nói không chừng có khả năng bị phân phối đến đế đô quân khu, ôm dù sao phòng ở nơi nào đều là mua, đế đô quân khu phụ cận về sau cũng thuộc về giá cả hủ chết người vùng, nàng liền trước tiên cấp mua hai bộ bị, không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Vốn dĩ mới vừa chuyển nhà yêu cầu nhọc lòng sự tình liền có rất nhiều, nhưng Tam Hải tử đọc sách vấn đề, Tống Viễn Hoàn đã sớm suy xét tới rồi, đi du lịch phía trước liền liên hệ quân khu phụ cận tiểu học cùng vườn trẻ, hiện giờ dọn đến quân khu phụ cận tuy rằng không mấy ngày Nhưng tam hải tử đối hoàn cảnh thích ứng năng lực nhất lưu, nhưng hứa tú tú vẫn là không quá yên tâm, này mỗi ngày đi học tan học đều còn phải tự mình đi đón đưa, một chút đều không giống ở trường quân đội phụ cận khi. nhan nhã nhẹ nhàng, đều như vậy, nếu lại nhiều tống điểm hình, kia còn không phải cái làm người bất lo chủ nhân, hứa tú tú lại không phải ăn no không có chuyện gì căng, chuyện này, ta cần thiết không thể đồng ý a. Cho nên vì đánh mất tống mẫu này tâm tư. Hứa tú tú nơi nào quản lúc này đế đô trường học có hay không chọn giáo phí vấn đề này, cho nên mới bày ra ra một đống tống điểm hình đến đế đô sau sẽ có vấn đề, cái gì chọn giáo phí mấy ngàn, chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm tống mẫu bởi vì đau lòng tiền mà đánh mất này đáng sợ ý niệm. Rốt cuộc nếu tống điểm hình tới đế đô, an trụ nàng khẳng định đến phụ trách giải quyết, nhưng nếu chọn giáo phí yêu cầu giao cái mấy ngàn khối, tia tổng không có khả năng làm nàng này đương nhị thẩm ra đi, lại không phải nàng khuê nữ nhi. Nàng hoàn toàn không có cái kia nghĩa vụ gánh vác chọn giáo phí, tống xa đảo vì cưới cái tức phụ nhi, cũng đến có cái kia mặt làm lơ này mấy ngàn khối chọn giáo phí, nếu thật là như thế, nàng cũng là dám xé rách ra mặt. Đơn giản tống mẫu cũng không phải cái ngốc, vốn dĩ nàng chỉ là nghị hứa tu tu thông minh lại có khả năng, này đại cháu gái tự mình cũng không nghĩ ở quê quán ốc, nói quê quán dạy học năng lực không đủ, nàng về sau sẽ so ra kém thành phố lớn tiểu hải tử, hơn nữa nếu nữu nữu không còn nữa. Nói không chừng còn có thể thuận lợi cấp đại nhi tử giải quyết nhân sinh đại sự, cũng coi như là đẹp cả đôi đảng. Cứ việc biết như thế nhị con dâu khả năng sẽ vì khó, nhưng nghĩ nàng ngày thường hào phóng hành sự tác phong, cũng liền không nhiều hơn nghĩ lại. Chưa xong con tiếp. Chương 406, đánh mất ý niệm. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Nhưng lúc này tử nghe được hứa tú tú lời nói, tống mẫu lại tự mình cẩn thận như vậy một cân nhắc, tự nhiên cũng đoán được là chính mình suy nghĩ không chu toàn chỗ, cũng là. này nhị con dâu thật là có khả năng hiền huệ nhưng người chính mình chiếu cô tam hải tử liền đủ không dễ dàng hiện tại tiểu hải tử lại không thể so nàng lúc ấy có thể tháo dưỡng một đám hải tử đều quý giá thật sự nữ nữ tính tình tính tình sắc thật cũng không được tốt nàng này nếu là đem nữ nữ ném cho nhị con dâu kia nếu là ra cái cái gì nhiễu loạn nên sao chỉnh này đi đế đâu ngồi xe lửa đều đến hai ba mươi tiếng đồng hồ đâu có thể làm nữ nữ chính mình một người đi sao khẳng định không được a Nói nữa, nếu thật giống nhị con dâu nói đế đô muốn giao này chọn giao phí, kia chính là vài ngàn đồng tiền, này tiền ai cấp ra, đại nhi tử hiện giờ cũng không nhiều ít năng lực, ở huyện thành tiểu học bên ngoài khai văn phòng phẩm cửa hàng sinh ý là không tồi, nhưng một tháng xuống dưới cũng tổng cộng kiếm cái mấy trăm khối thôi, này ở trong thôn đều đã xem như kiếm đồng tiền lớn, nhưng này đều vẫn là người hứa tu tu giúp đỡ ra chủ ý chi chiêu mới khai lên, vốn dĩ liền thiếu thiên đại nhân tình. Xem còn muốn đem nữu nữu đưa đi cho người ta thêm phiền thoái nói như thế nào cũng không có cái này lì a càng muốn tư duy càng rõ ràng tống mẫu đốn giác chính mình suy xét đến thật sự là có đủ hồ đồ như thế nào có thể đem này nhị con dâu hảo đường nhiên tiêu xài rất đâu này nếu là nàng trong lòng bất mãn rét lạnh tâm sao chỉnh nghĩ tống mẫu liền trột dạ mạo một thân mồ hôi lạnh tú tú a là mẹ tưởng kém không suy xét chu toàn ta a nay tuổi lớn suy xét sự tình cũng không đủ toàn diện Ngươi nghe một chút liền hảo đừng thật sự. Tống mâu trong giọng nói bắt đầu có chút áy náy, thật sự là không biết nên như thế nào hướng hứa tú tú giải thích. Không có việc gì mẹ. Nói thật, ta cũng không phải nói không chào đón nỉu nỉu tới đế đô, nàng dù sao cũng là ta chất nữ nhi, ta cũng không phải kia khắc nghiệt keo kiệt người, nhưng những việc này cũng không phải việc nhỏ. Ta nếu không có cái kia cam đoan năng lực, ta tự nhiên đến cùng ngươi nói rõ ràng sự tình, đỡ phải ta nếu là một ngụm đáp ứng, đến lúc đó lại ra cái đường rẽ. Ta nhưng thật ra trong ngoài không phải người Hứa tú tú nghe được tống mâu nói như vậy Tức khắc nhẹ nhàng thở ra Biết được tống mâu là bị nàng thuyết phục Ở điện thoại này đầu lại cũng bất chi bất giác thở ra một mồm to cho khí Mẹ hiểu được ngươi là cái tốt Tống mâu ngữ khí nghiêm túc nói tiếp Nếu không phải cái tốt Tự mình tiểu nhi tử tiểu khuê nữ có cái thời gian phóng nghỉ đông nghỉ hè sao đều chạy đi tìm nàng Nhưng còn không phải là bởi vì nàng này đương tẩu tử mừng rỡ quán bọn họ Nếu là không tốt kia hai hải tử cũng không phải cái ngốc chạy đi tìm không được tự nhiên kia mặt khác cũng không chuyện gì liền trước như vậy đi người ở đế đô muốn chiếu cố hảo tự cái thân mình chiếu cố hảo tam hải tử cùng xa hoàn là được trong nhà đầu tạm thời cũng không mặt khác chuyện gì hôm nay sắc cũng mau tối sầm mẹ liền về trước ra thiêu cơm chiều tống ngô đứng ở thôn quầy bán quả vặt, ngẩng đầu nhìn nhìn mau rơi xuống thái dương nói hành vậy trước như vậy có gì sự ngài lại điện thoại cùng ta liên hệ hứa tú tú cũng cảm thấy không gì nhưng nói liên tục đáp ứng cắt đứt điện thoại, tống Mâu cắt đứt điện thoại sau liền thở dài một hơi, sau đó yên lặng đi trở về trong nhà bắt đầu thiêu cơm chiều, bởi vì phía trước cùng hứa tú tú nói lời nói, tống Mâu trong lòng rốt cuộc là nhớ thương, ăn qua cơm chiều sau về phòng liền cùng tống phụ nhắc tới nàng ban đầu đánh chú ý, tống phụ cũng không phải là tống mẫu, hắn chính là cái khó được mình bạch người, nghe được tự mình bạn già nhi lời nói, chịu thuốc viện hắn hung hăng trắng bạch tống mẫu, ta nói ngươi chính là ăn no căng đến không có việc gì tìm việc nhi. Này hảo hảo ngươi tưởng gì chuyện xấu, còn làm nỉu nỉu đi đế đô, kêu nha đầu là cái thông minh cô nương sao. Không đến đi đế đô cấp nhị con dâu thêm phiền thoái, ngươi nha ngươi. Đừng luôn là nhị con dâu đối đãi ngươi hảo, ngươi liền cái đuôi tiểu không biên, nhị con dâu là cái có chừng mực, ngươi đừng sách không rõ. Tống mẫu mở miệng nhắc nhở vài câu, đương nhiên cũng mang theo gõ chi ý. Tống mẫu bản thân liền cảm thấy tự mình nay cái việc này không đúng, bị tống phụ gở trách hai câu đảo cũng không để ý. Ta này không phải xem xa đảo một đại nam nhân, này một mình một cái sinh hoạt chua xót sao. Ngươi này đương cha tâm không đủ tế, ngày thường còn có ta này, lão bà tử hầu hạ ngươi ăn uống, ngươi nơi nào hiểu được hắn một người sinh hoạt nhiều khổ, vốn dĩ đổi làm nhà người khác đã sớm cấp nhi tử tìm cá nhân sinh hoạt, phía trước vương thanh hoa kia người đàn bà đánh đá tới giảo chuyện này, ta cũng liền không để, hiện tại hảo kia nữ nhân ngừng nghỉ, ta liền suy nghĩ cấp xa đảo tìm cá nhân, xa đảo tự mình cũng có kêu ý tưởng. Tìm cái nữ nhân biết ấm biết nhiệt thật tốt, hiện tại hắn ở huyện thành khai văn phòng phẩm cửa hàng, cũng có cái tiền thu, tìm cá nhân sấn tuổi trẻ còn có thể sinh đứa con trai không phải. Kỳ thật hy vọng đại nhi tử lại tìm cá nhân sinh đứa con trai, tuyệt đối là tống mẫu chân chính mục đích, nhưng trước cái nữ nữ kêu nha đầu lời nói làm chuyện này người cũng không phải không biết, xem nàng như vậy, ta có thể không nóng này sao. Tống mẫu thở dài vì chính mình biện giải hai câu. Được rồi, nói ngươi hai câu liền lại nhảy một đống. Người hôm nào tìm nữ nữ hảo hảo nói nói, này xa đào tổng không thể bởi vì nàng liền không hề hôn đi. Nàng cũng không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện nhi. Tống phụ cảm thấy này một mặt lựa chọn chịu đựng cũng không phải cái biện pháp, không gặp kia đại cháu gái tính nết càng ngày càng cổ quái sao. Thành, ta hôm nào tìm nàng hảo hảo nói nói. Tống Mẫu ngẫm lại cũng thật là như vậy lý lẽ, liền gật đầu đáp ứng. Hứa tú tú ở trong điện thoại thuyết phục tống mâu đánh mất làm tống điểm hình tới đế đô tâm tư sau, nhẹ nhàng thở ra. ngay sau đó liền đi ra cửa tiếp Tam Hải Tử tan học. Mấy ngày nay nàng dẫm lên điểm đi ra cửa tiếp bọn nhỏ tan học đã thói quen, đi trước vườn trẻ, chờ tiếp Hảo Long Phượng Thai mang theo hai Hải Tử quải cái con đi hai điều nói là có thể đến tiểu học. Vừa vận tiểu học tan học thời gian so vườn trẻ muốn chết chút, thời gian thượng cũng tới kịp. Mu mụ, mụ, hôm nay lão sư khen ngợi nhị ca ca, nói nhị ca ca thông minh. Long Phượng Thai đi ra vườn trẻ liền một người một bên nắm hứa tú tú tay đi hướng tiểu học. sau đó tiểu bảo bối liền bắt đầu cùng hứa tú tú rong dài hôm nay ở vườn trẻ phát sinh sự tình đối với tiểu nguyệt lượng bị lao sư khen ngợi một chuyện càng là trọng điểm báo cáo kia ngự khí hưng phấn như là tự mình bị khen ngợi giống nhau thật sự a kia tiểu bảo bối nói cho mụ mụ lao sư vì cái gì sẽ khen ngợi tiểu nguyệt lượng hảo sao hứa tú tú cười tủm tìm nhẹ hống kỳ thật vừa đến tân vườn trẻ nàng còn lo lắng long phượng thai sẽ không thích đứng đâu rốt cuộc phía trước ở trường quân đội bởi vì liền ở phụ cận duyên cớ vườn trẻ tiểu bằng hữu hoặc nhiều hoặc ít đều là quen thuộc nhưng này thay đổi hoàn cảnh vườn trẻ tiểu bằng hữu nhưng đều là xa lạ có thể nhanh như vậy dung nhập tập thể hơn nữa một chút đều không có không thích ứng hứa tú tú thật sự thật cao hứng lão sư khích lệ nhị ca ca là bởi vì nhị ca ca đếm đếm lợi hại nhất lão sư nói toàn ban đồng học đều không biết liền nhị ca ca một người sẽ tiểu bảo bối cười hì hì mở miệng trả lời hứa tú tú thật sự a nguyên lai nhà ta tiểu bảo bối lợi hại như vậy a hứa tú tú nghe vậy nói đồng thời quay đầu đi khích lệ tiểu nhi tử tống thần hạo tiểu nguyệt lượng tắc thẹn thùng khiêm tốn ngượng ngùng cười kia đạo đề ca ca có nói qua tiểu nguyệt lượng nhớ kỹ chưa xong con tiếp chương 407, trăm xem nhẹ tiểu nguyệt lượng thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc kia tiểu nguyệt lượng cũng vẫn là rất lợi hại a ca ca giảng quá một lần ngươi liền nhớ kỹ đâu thưa tú tú như cũ cười tủm tịm nàng trước nay đều không có bùn xỉn khích lệ ba cái tử nên khen liền khen hơn nữa tiểu nguyệt lượng là tam hải tử trung tính tử nhất bình tĩnh thả cùng nàng tính tình nhất tương tự bởi vì tương tự hơn nữa tống thần quang là lao đại nguyên bản chính là bị chịu nàng quan tâm mà tiểu bảo bối còn lại là trong nhà bảo bối cục cưng tiểu nguyệt lượng làm trung gian nam hải tử thân là ca ca hắn bị tống viễn hoàn cùng tống thần quang giáo hơn yêu cầu bảo hộ muội. Muội tư tưởng lại bởi vì chính mình là đệ đệ Lại cần thiết đến ngoan ngoãn nghe ca ca nói chiếu cố hảo muội muội Hơn nữa làm cha mẹ bọn họ rõ ràng sơ sẩy, ở nàng cưng Tống Thần Quang, có thể là vừa đến thế giới này khi bấy lên Tống Thần Quang khi cảm giác quá mức khắc sâu, chẳng sợ nàng ở đôi Tống Thần Quang phương thức thượng ngẫu nhiên có chút không thỏa đáng địa phương, nhưng là nói lời thật lòng, nàng chú ý lực lớn đa số vẫn là đều ở Tống Thần Quang trên người. Tống viễn hoàn liền càng đừng nói nữa, bản thân liền hội, Lại từ đầu tới đôi đem nhi tử coi như tới đoạt tức phụ nhi đòi nợ hùng hài tử đối đãi, kia nữ nhi nô liền cùng sinh ra đã có sắn thiên phú giống nhau, dưới tình huống như vậy, tiểu nguyệt lượng liền càng thêm bị bỏ qua, có vẻ càng thêm an tĩnh, hứa tú tú cũng là gần nhất mới phát hiện điểm này, nhận thấy được ngẫu nhiên tiểu bảo bồi phá lệ khiêu thoát vui vẻ khi, tiểu nguyệt lượng luôn là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, an tĩnh đến làm hứa, tú tú đau lòng, bởi vì phát hiện chính mình xem nhẹ, hứa tú tú trong lòng ấy nấy không thôi. Cho nên hiện giờ ở có thể quan tâm tiểu nguyệt lượng thời điểm, nàng luôn là nhịn không được tưởng quan tâm tiểu nguyệt lượng, cho dù là nhiều khích lệ hắn một câu. ân Đã chịu khích lệ tiểu nguyệt lượng nghe vậy phục lại gật đầu cười khai, thần hạo sẽ tiếp tục nỗ lực học tập. Thật ngoan. Nhìn tiểu nguyệt lượng dáng vẻ này, hứa tú tú trong lòng tràn ra khó lòng giải thích thỏa mãn. Chờ mẫu tử ba người hạnh phúc tay trong tay đi đến tiểu học cửa khi, tiểu học vừa vận khai hỏa tan học tiếng Trung, không bao lâu. Trong trường học liền lục tục có học sinh thành đàn kết bạn đi ra, tống thần quang cũng ở vào đám kia hài tử giữa, diện mạo xuất chúng, trầm mặc ít lời lanh khóc hắn, một mình một người đi tới, lại như cũng là cái loang loáng điểm, rõ ràng khoảng cách cổng trường còn có hảo một khoảng cách, tiểu bảo bối cũng đã mắt sắc thấy được hắn. Mụ mụ, ca ca ở đằng kia. Tiểu bảo bối nhảy lên, vươn thịt đô đâu ngón tay khoe ra chỉ cấp hứa tú tú xem, ca ca, chúng ta ở chỗ này. Sau đó gân cổ lên hưng phấn hướng bên kia đi tới tống thần quang với tay, này kích động buộc lộ ra ngoài. Hứa tú tú kỳ thật cũng đã thấy được tống thần quang, nhưng tiểu bảo bối như vậy vui vẻ nhắc nhở nàng, nàng tự nhiên cũng đi theo phối hợp, Hoa. Tiểu bảo bối thị lực thật tốt, xa như vậy liền phát hiện ca ca, giỏi quá. Hứa tú tú khen xong xem bên cạnh tiểu nguyệt lượng, tiểu nguyệt lượng vừa rồi có nhìn đến ca ca sao? Có. Tiểu nguyệt lượng gật đầu. Tiểu nguyệt lượng thị lực cũng thực hào đâu. Tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng đều rất tuyệt. Hắc hắc, thần tích sẽ cố lên, nhất định phải làm thị lực càng ngày càng tốt. Tiểu bảo bối nghe vậy tính toán không ngừng cố gắng, sau đó ở rất xa rất xa địa phương đều có thể đủ nhìn đến ba ba mụ mụ, nghĩ như vậy mụ mụ thời điểm đều có thể thấy được. Nói đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hứa tú tú buồn cười. Mụ mụ, thân hạo cũng sẽ nỗ lực làm thị lực càng ngày càng tốt. Tiểu nguyệt lượng lập tức đi theo phụ họa. Ân, Mụ mụ tin tưởng các ngươi. tuy rằng tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng hai người lời nói làm nàng không dám gật bừa nhưng hai cái tiểu ra hỏa đều là phá lệ nghiêm túc thái độ hứa tú tú liền tính là có chút vô ngữ lại vẫn là che lại lương tâm phụ họa không có biện pháp ai làm này hai hải tử mới không đến ba tuổi như vậy tiểu nhân hải tử ngươi không có khả năng trông cậy vào bọn họ tư duy như là đại nhân giống nhau rõ ràng mũ mũ tống thần quang một đường bình tĩnh đi ra cổng trường lãnh khúc gọ má ở nhìn đến tiểu bảo bối thời điểm nháy mắt xuân về hoang nở Bởi vì Tống Thần Quang đứa nhỏ này từ nhỏ ngạo kiều thuộc tính, hứa tú tú biết được hắn đối mặt ra người trong nhà ở ngoài người đều đặc biệt lãnh khốc, cho nên đối Tống Thần Quang ở trường học thượng mấy ngày học, như cũ độc lai độc vãng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Tống Thần Quang cứ việc tính cách lãnh khốc, nhưng bởi vì diện mạo xuất chúng khí chất bất phàm duyên cớ, một mình hành tẩu, phía sau lại vẫn là đi theo mấy cái tiểu nữ sinh, giờ phút này kia mấy cái tiểu nữ sinh, đều nhìn đến lộ ra tươi cười Tống Thần Quang, đều không dám tin tưởng há hốc mồm. hoa wow. cái kia mới tới tống thần quang đồng học thế nhưng cười đó là hắn muội mụi sao lớn lên hảo đáng yêu nga đúng vậy hảo đang yêu tống thần quang đồng học mụ mụ cũng thật xinh đẹp hảo tuổi trẻ a so với ta ra không kết hôn tiểu cô đều xinh đẹp hâm mộ nói cắn ngón tay si ngốc biểu tình ô ô, ta cảm thấy đệ đệ càng đáng yêu đâu một cái khác tiểu nữ sinh lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tiểu nguyệt lượng mở miệng làm dưới thân còn có một cái thảo người ghét mụi mụi nàng Thật sự một chút đều không thích muội muội cái này sinh vật, rõ ràng là đệ đệ càng thêm đáng yêu, tuy rằng Tống thần quang muội muội sắc thật so nàng muội muội muốn đáng yêu rất nhiều rất nhiều. Tống thần quang đồng học đệ đệ muội muội đều hảo đáng yêu, ta đều thích, hảo muốn kêu ta mụ mụ cũng sinh cái đệ đệ muội muội. Ba bốn tiểu cô nương đi theo phía sau vây ở một chỗ rượu rít nói cảm tưởng, cơ hồ đều là hướng tới cùng không thể tưởng tượng khích lệ. Ka ca, dắt tay tay. Hai thính mắt tinh mẫu tử bốn người đều nghe được kia mấy nữ sinh khích lệ. nhưng ai cũng chưa để ý tới tiểu bảo bối chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ mỉm cười chiều tống thần quang vươn đáng yêu thịt đô đô tay nhỏ tống thần quang nhìn tiểu bảo bối thịt đô đô tay nhỏ rỗi tay rắc quá tiểu bảo bối hôm nay ngoan không ngoan nắm muội muội mềm như bông tay tống thần quang bắt đầu quan tâm tiểu bảo bối ở vườn trẻ tình huống so hứa tú tú còn tâm tư muội không ca ca đó là hoàn toàn không tính toán bỏ lỡ nhà mình muội mỗi một ngày xuất sắc sinh hoạt ngoan con thần tích thực ngoan nga tiểu bảo bối cười hì hì gật đầu còn có đâu nhị ca ca bị lao sư khen ngợi nga thật là lợi hại đâu ngồi ta bên cạnh tiểu nhị nhị đều phi thường hâm mộ thần tích đâu nói nhị ca ca thông minh đẹp tiểu bảo bối trả lời xong tống thần quang phục lại mở miệng khích lệ tiểu nguyệt lượng hôm nay bị khen ngợi sự tình làm muội muội lúc ấy nàng thật sự hào hưng phấn thật là cao hứng hảo tự hào tiểu nguyệt lượng bị lao sư khích lệ tống thần quang nghe vậy tựa hồ rất ngoài ý muốn bất thời giờ phiết liếc mắt một cái đệ đệ kia tiểu bảo bối không có bị lao sư khích lệ sao Không có. Tiểu bảo bối lắc đầu, kia đạo đề toàn ban liền nhị ca ca sẽ làm đâu? Nga. Tống thần quang gật gật đầu, liền tính không có bị lao sư khen ngợi, tiểu bảo bối vẫn là thực ngoan đúng hay không? Biết tiểu bảo bối bị lao sư khích lệ, vì tiểu nguyệt lượng cao hứng, cho nên tiểu bảo bối cũng là bé ngoan. Nếu là bé ngoan đều nhất định sẽ có khen thưởng, kia ca ca hôm nay liền khen thưởng tiểu bảo bối buổi tối ôm tiểu nhung nhung ngủ được không? Tiểu nhung nhung là tiểu bảo bối thích nhất một cái bút bê vải thỏ con. hảo cảm ơn ca ca tiểu bảo bối chiều tống thần quang vui vẻ tuy rằng nàng không biết vì cái gì tiểu nguyệt lượng bị khích lệ được đến khen thưởng lại là nàng nhưng biết buổi tối có thể ôm tiểu nhung nhung ngủ ngủ nàng vẫn là vô điều kiện xem nhẹ điểm này tiểu nghi hoặc chưa xong con tiếp chương 408. sợ hãi dông tố thiên một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc mụ mụ hôm nay về nhà sẽ nhìn đến ba ba sao thân tích vải thiên không thấy được ba ba đâu hảo tưởng ba ba đâu Gần nhất Tống Viễn Hoàn luôn là đi sớm về trễ, thời gian đều cùng bọn nhỏ bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian sai khai, tuy rằng ban đêm Tống Viễn Hoàn về nhà đều sẽ đi xem một cái ngủ say khuê nữ nhi, nhưng chuyện này tiểu bảo bối cũng không biết, cho nên tiểu bảo bối đích xác có vài thiên không thấy được Tống Viễn Hoàn, tiểu nha đầu ngày thường liền thích dính Tống Viễn Hoàn, cho dù là ngồi ở Tống Viễn Hoàn trên đùi hai người trầm mặc tiểu cô nương đều thực vui vẻ. Ba ba gần nhất vội, chờ ba ba vội xong trong khoảng thời gian này liền có thời gian bồi tiểu bảo bối. hứa tú tú nghe được tiểu bảo bối ngự khí mất mát thả lo lắng dò hỏi thật sự là không đành lòng nàng thất vọng nhưng lại vẫn là không thể không ra tiếng chấn an nàng vốn dĩ công tác kỳ thật liền chiếm cư nhân sinh rất lớn một cái bộ phận tống viễn hoàn làm quân nhân trên người hắn sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm sẽ so bình thường đi làm người muốn tới càng thêm nùng liệt nhưng hứa tú tú biết rõ đây là quân nhân yêu cầu trả giá đại giới đương nhiên nàng cũng thích bọn nhỏ sẽ học được lý giải hào đi tiểu bảo bối nghe vậy quả nhiên mất mát buông xuống hạ đầu vốn đang tưởng đem lão sư khích lệ nhị ca ca sự tình nói cho ba ba đầu, chờ ba ba về nhà tới cũng có thể nói cho nàng a, chỉ có thể như vậy. tiểu bảo bối đô đô miệng một bộ không có biện pháp ta tiếp thu bộ dáng. mu mu, nếu không cuối tuần ngươi dẫn chúng ta đi bộ đội xem ba ba đi. tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng đối quân khu thực xa lạ, nhưng tống thần quang lại quen thuộc thật sự, hắn kỳ thật cũng rất tưởng niệm quân khu sinh hoạt, cho nên mở miệng đề nghị. đương nhiên, luyến tiếp tiểu bảo bối như thế mất mát cũng là nguyên nhân trong đó chí nhất. lúc muốn đi xem ba bà, bà sao hứa tú tú ninh ninh mày đẹp có chút do dự không thể không nói đích sắc cũng có chút tiểu tâm động nhưng rét thị quân khu không thể so đế đô quân khu tống viễn hoàn mới vừa đưa tin sơ sơ quen thuộc khẳng định có rất nhiều khó khăn yêu cầu giải quyết hắn hành vi cùng nhất cử nhất động đều yêu cầu cẩn thận ở tinh thần mặt khác nhưng thật ra không sao nàng liền sợ mang theo hải tử đi quân khu sẽ cho tống viễn hoàn thêm phiền thoái làm người bắt lấy nhược điểm tưởng tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng đâu các ngươi cũng muốn đi xem ba bà sao hứa tú tú nghiêm túc dò hỏi tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng tưởng tiểu bảo bối thanh âm phá lệ kiên định tiểu nguyệt lượng trầm mặc tiểu nguyệt lượng có nghĩ đi xem ba ba hứa tú tú truy vấn trầm mặc tiểu nguyệt lượng tiểu nguyệt lượng ngưỡng sạch sẽ trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn hứa tú tú nửa ngày thần hạo thích cùng mụ mụ ở bên nhau mụ mụ ngươi đi đâu thần hạo liền đi nơi nào trả lời đến cặp ngoan ngoãn lại có thể làm người trái tim hòa tan hảo Kia chờ ngày mai các ngươi lên lớp xong, nếu ba ba không về nhà, thứ bảy mụ mụ liền mang các ngươi đi tìm ba ba chơi. Hứa Tú Tú đánh nhịp quyết định. Ban đêm chờ Tam Hải tử ngủ sau, Tống Viễn Hoàn vẫn là không về nhà tới. Hứa Tú Tú rửa mặt công phu, bên ngoài lại không biết khi nào hạ mưa rào có sấm chớp, tiếng sấm nổ vang, kia chớp chói mắt, Hứa Tú Tú có chút không yên tâm Tam Hải tử liền đi nhìn nhìn hai tử. Tống Thần Quang gan lớn ngủ đến như cũ thâm trầm, tiểu bảo bối cũng giống nhau, cái miệng nhỏ dương còn đánh hai cái tiểu hãn. miễn bản nhiều đáng yêu mụ mụ nhưng hứa tú tú quay đầu tưởng cấp tiểu nguyệt lượng đắp chăn đàng hoàng lại phát hiện tiểu ra hỏa mở to đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng cái miệng nhỏ nhấp chặt thanh âm rất nhỏ bí mật mang theo tựa hồ cực lực ở khống chế khiếp đảm tiểu nguyệt lượng như thế nào còn không ngủ a là ngủ không được sao hứa tú tú nhẹ giọng dò hỏi giơ tay vuốt ve tiểu nguyệt lượng hoạt lưu lưu tiểu nột má thẳng đến bên ngoài trên bầu trời đột nhiên nổ tung một mặt tiếng sấm trên cái giường nhỏ tiểu nguyệt lượng thân mình rõ ràng run lên bản năng hướng chăn đông rụt rụt cả người chỉ còn lại có một đôi mắt lưu tại bên ngoài nhưng là lại như cũ hoảng loạn nhìn chằm chằm hứa tú tú bên trong sợ hãi đặc biệt rõ ràng thấy vậy hứa tú tú lập tức nộ đạo biết được tiểu nguyệt lượng sợ hãi xét đánh tia chớp cho nên mới không ngủ hoặc là ngủ rồi bị tiếng sấm bừng tỉnh nhưng chính là bởi vì nghĩ kỹ trong nháy mắt này tâm tư lại cũng đi theo ngũ vị tạp trần lên thậm chí nàng đều có phiên chính mình một cái tác xúc động Là một cái tự cho là đủ tư cách mẫu thân Nàng trước nay đều không có như là giờ khắc này như vậy Cảm thấy chính mình là như vậy không xứng trước Tiểu Nguyệt Lượng đều mau ba tuổi Này ba năm tới xét đánh trời mưa nhật tử cũng không thiếu Nhưng nàng lại thẳng đến hôm nay mới phát hiện Biết Tiểu Nguyệt Lượng hắn sợ hai xét đánh Nàng là có Bao nhiêu xem nhẹ hắn đâu Đáng chết Ngoan, Tiểu Nguyệt Lượng không sợ Mụ mụ ở đâu Đêm nay cùng mụ mụ ngủ được không Hứa tú tú chua xót nhẹ hống Rồi tay đem tiểu nguyệt lượng từ chăn bông giữa vứt ra tới lại phát hiện tiểu ra hỏa hơi mỏng áo ngủ thưởng có chút mướt mồ hôi hiển nhiên là ra một cổ mồ hôi lạnh mà tiểu nguyệt lượng lại bị hứa tú tu, tu ôm vào trong lòng ngực trong nháy mắt lần đầu tiên đôi tay gắt gao vòng ôm nàng cổ có thể cảm thụ được đến hắn là thật sự thực sợ hãi mụ mụ ngoan mụ mụ ở đâu hứa tú tú chân an cẩn thận ôm tiểu nguyệt lượng đều nhẹ nhàng đi trở về phòng tiểu nguyệt lượng an an tính tính ghé vào nàng trên vai Chờ hứa tú tú đi đến phòng ngủ chính cửa sau, mới mơ hồ nghe được tiểu nguyệt lượng từ xoang mũi nhỏ giọng ư một tiếng. Hứa tú tú đem tiểu nguyệt lượng cẩn thận phóng tới trên giường, cái hảo chăn đông, tự mình cũng đi theo bò lên trên giường, đem tiểu nguyệt lượng xoa đến trong lòng ngực tiểu nguyệt lượng không sợ a Nhắm mắt lại, mụ mụ cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hứa tú tú tưởng chấn an tiểu nguyệt lượng có chút khẩn trương đến căng chặt cảm xúc. Mụ mụ, tiểu nguyệt lượng cảm xúc tựa hồ ổn định một ít. cũng hảo tưởng có chút quên mất bên ngoài đánh lôi rơi xuống vũ nho nhỏ nhân nhi đáng thương hề hề hướng nàng trong lòng nựt nồng thẳng đến tìm kiếm đến một cái cảm giác thoải mái thả an toàn ôm ấp sau lúc này mới dùng đầu nhỏ ở nàng vai sườn cọ cọ ân hứa tú tú đáp lời duỗi tay nhẹ nhàng xoa hắn đầu thân hạo không sợ xét đánh công công thân hạo chỉ là tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ hào nửa ngày sau tiểu nguyệt lượng mới nói ra một câu nghĩ một đằng nói một mèo nói tới ta biết mụ mụ tiểu nguyệt lượng a nhất dũng cảm đối với này hiển nhiên là ở cậy mạnh nói hứa tú tú kỳ thật hoàn toàn nhìn thấu rất nhiều người đều thuộc về hiếu thắng mạnh miệng hứa tú tú tự mình kỳ thật liền này mạnh miệng điền phạm con trùng hợp tiểu nguyệt lượng tính nết lại cùng nàng không có sai biệt hứa tú tú như thế nào có thể đoán không được tiểu nguyệt lượng chân chính nguyên nhân ba ba nói xét đánh là thiên nhiên bình thường hiện tượng cho nên tiểu nguyệt lượng không sợ tiểu nguyệt lượng như là sợ hứa tú tú không tin lại sốt ruột nói một câu ân thật thông minh Hứa tú tú khen sau đó thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp cho hắn nói về tiểu chuyện xưa. Bởi vì Hứa tú tú ở duyên cớ, Tiểu Nguyệt lượng thực mau liền ngủ, chỉ là ngủ đến như cũ không phải thực căn ổn. Tay nhỏ bắt lấy Hứa tú tú áo ngủ rắc chút nào chưa tùng. Lại cánh. Theo bên ngoài lác đác lưa thưa tiếng mưa rơi. Đột nhiên, trong phòng khách truyền đến rất nhỏ mở cửa tiếng đóng cửa. Tuy rằng thực nhẹ, nhưng Hứa tú tú thai thính mắt tinh tự nhiên không ảo giác, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu đồng hồ báo thức, phát hiện thời gian là buổi tối 10 giờ tả hữu nàng suy đoán tất nhiên là tống viễn hoàn về nhà tới, bởi vì này phụ cận bản thân chị an liên hảo, lại lại tới gần đế đô lớn nhất quân khu duyên cớ, hứa tú tú chút nào đều không lo lắng an nguy vấn. để, quả nhiên, ngay sau đó phòng ngủ chính môn liền từ bên ngoài đẩy vào, hứa tú tú nương đầu giường đèn nhìn lại, ánh vào mi mắt nhưng còn không phải là tống viễn hoàn cao lớn thân ảnh. chưa xong con tiếp, chương bốn trăm phụ tử đoạt lãnh địa. một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, đã trở lại. Bên ngoài rơi xuống mưa to, ngươi xối không có. Hứa Tú Tú thanh âm thực nhẹ, ở trong phòng ngủ làm người nghe liền trong lòng yên lặng không ít. Không có. Tống viễn hoàn biên cởi ra quân trang áo khoác biên nhìn Hứa Tú Tú, như thế nào còn không ngủ. Hứa Tú Tú làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực ổn định, ngày thường 10 giờ trung hắn về đến nhà khi. Hứa Tú Tú đã sớm ngủ say, hôm nay là đêm dông tố, bên ngoài dông tố đan sen, nàng thế nhưng không ngủ, này không khỏi làm hắn có chút tiểu ngoài ý mớn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi, nhưng nàng không ngủ lại cũng thực bình thường, vốn là thiền miên, hơi chút có điểm tiếng vang đều sẽ tỉnh lại, ngày thường hắn rời giường đều là rất cẩn thận khống chế âm lượng mới vừa rồi không. Sao đến nàng? Bên ngoài xét đánh trời mưa, doa tới rồi tiểu nguyệt lượng, ta liền ôm hắn về phòng cùng ta cùng nhau ngủ. Hứa tú tú trả lời, buông xuống đôi mắt nhu hòa nhìn ở nàng bên cạnh nằm ngủ tiểu nguyệt lượng, ta mới vừa hống hắn ngủ không trong chốc lát, tiểu ra hỏa ra không ít mồ hôi lạnh. Nghĩ đến này hứa tú tú tâm liền nắm đến phát đau, nàng cái này mẹ đương đến thật đúng là không xứng trước ca. Bởi vì tiểu nguyệt lượng tiểu, hai ba tuổi hải tử nằm ở trên giường căn bản chiếm không được nhiều ít địa phương, hứa tú tú từ Tống Viễn Hoàn vào cửa khi, lại điều chỉnh một chút nằm tư thế, nhưng thật ra làm Tống Viễn Hoàn không chú ý tới giường đệm thượng còn có tiểu nguyệt lượng tồn tại, lúc này nghiêm túc vừa thấy, phát hiện trên giường còn có cái tiểu nguyệt lượng khi, Tống Viễn Hoàn có chút tức giận, hắn là cái nam hài tử, không thể quá nhắc gan. Ngươi hảo hảo cùng hắn giải thích giải. Thích, xét đánh trời mưa bất quá là tự nhiên hiện tượng, sợ cái gì? Hứa tú tú nghe vậy vô ngữ xem thường, hắn còn nhỏ đâu? Giữ gìn tiểu nguyệt lượng ý tứ thực rõ ràng. Nói nữa, rất nhiều người đều biết xét đánh trời mưa đây là tự nhiên hiện tượng, nhưng như vậy đại tiếng sấm nàng cái này đại nhân nghe trong lòng đều hốt hoảng. Ngươi trông cậy vào một cái không đến ba tuổi tiểu hài tử lý giải này tự nhiên hiện tượng sau đó không sợ hãi. Này không phải nói dẫn sao? Không nhỏ. Nữ khí mang theo nghiêm túc. Thiếu dùng ngươi quân nhân kia một bộ thô bạo phương thức đối nhi tử. Tống Viễn Hoàn, tốt xấu tiểu Nguyệt Lượng còn không đến 3 tuổi, hắn mới bao lớn điểm a. Ngươi liền yêu cầu như vậy nghiêm khắc, nay cái muốn đổi làm là tiểu Bảo bối sợ hai sét đánh, ngươi cũng sẽ dùng tự nhiên hiện tượng tống cổ sao? Ngươi sợ là đến sốt ruột đến thượng hỏa không thể. Hứa Tú Tú thật là không thể gặp Tống Viễn Hoàn này bảo bối khuê nữ nhi, lại đem nhi tử tùy ý nuôi thả thái độ, trên lệch đại đến quả thực quá mức. Ta khuê nữ nhi nhưng không như vậy nhắc gan. Tống viễn hoàn yên lặng nói tiếp. Ngươi có ý tứ gì ngươi? Ý định cố ý cùng ta tranh cãi, tưởng cùng ta nháo có phải hay không? Hứa Tú tú buồn bực trừng hắn. Vốn dĩ nàng nay cái đối tiểu nguyệt lượng liền tràn ngập ấy náy trong lòng. Lúc này nhìn đến tống viễn hoàn thái độ này, này hỏa khí có thể nói là cọ cọ ra bên ngoài mạo A. Hành, hành, hành, ta sai rồi còn không được sao. Tống viễn hoàn lập tức đầu hàng phối hợp tức phụ nhi. chỉ là thâm thủy đôi mắt xem xét hứa tú tú bên cạnh kia một tiểu đoàn cố lấy hừ hứa tú tú lúc này mới vừa lòng hừ hừ sau đó quay đầu nhìn như cũ an ổn ngủ đáng yêu tiểu nguyệt lượng duỗi tay ở tiểu nguyệt lượng non mềm thịt non đô đô trên má qua lại vớt ve ta đi trước tắm rửa người trong chốc lát đem tiểu nguyệt lượng ôm hồi chính hắn phòng đi ngủ tống viễn hoàn nói đi ra phòng ngủ cường thế bảo vệ chính mình giường đệm lãnh địa hắn hoàn toàn không tính toán cấp hứa tú tú cơ hội phản bác nay phòng ngủ chính giường đệm Tống Viễn Hoàn liền tiểu bảo bối phía trước nháo suy nghĩ ngủ hắn đều nhẫn tâm cự tuyệt, cho nên sẽ nói ra đem Tiểu Nguyệt Lượng đưa về chính hắn phòng ngủ lời này, Hứa tú tú là một chút đều không ngoài ý mớn. Nhưng nàng nơi nào bỏ được ra? Tiểu Nguyệt Lượng lúc này ngủ say, nhưng tay nhỏ còn nắm chặt nàng áo ngủ rác không bỏ, có thể thấy được nhiều không cảm giác an toàn, nghĩ Hứa tú tú liền trực tiếp làm lơ Tống Viễn Hoàn lời nói, nằm xuống tới ôm Tiểu Nguyệt Lượng nhắm mắt lại, có thể là sinh lý làm việc và nghỉ ngơi duyên cớ, lúc này mới nhắm mắt không trong chốc lát. thật sự liền ôm tiểu nguyệt lượng ngủ qua đi tống viễn hoàn tắm rửa xong khi trở về nhìn đến chính là ôm nhau cộc lốc ngủ mẫu tử hai trong lòng mềm một lát ngay sau đó liền đem trong tay trà lau tóc khăn lông ném đến một bên không lưng cẩn thận đem tiểu nguyệt lượng từ hứa tú tú trong lòng ngực ôm ra tới bất động thanh xác mắt thấy liền phải thành công đem tiểu nguyệt lượng ôm ra phòng ngủ trùng hợp bên ngoài lại đánh một cái tiếng sớm Âm vang một tiếng bị tống viễn hoàn ôm vào trong ngực tiểu nguyệt lượng thân mình run run, run tay nhỏ bản năng nghĩ chảo hứa tú tú gắp áo. lại bắt được một phen không khí, nháy mắt tiểu nguyệt lượng đã bị bừng tỉnh, sau đó cảm xúc hỏng mất, hoa một tiếng khóc lớn ra tới, mụ mụ tiếng la cái kia tê tâm liệt phế. thật sự là tống viễn hoàng ngày thường liền ôm tiểu nguyệt lượng ôm đến thiếu, trừ bỏ trước kia tiểu nguyệt lượng còn sẽ không đường đi thời điểm ngẫu nhiên sẽ ôm trong chốc lát, nhưng từ tiểu nguyệt lượng bước hai chỉ chân ngắn nhỏ bắt đầu học được đi đường sau, tống viễn hoàng liền không có lại ôm quá tiểu nguyệt lượng, ra cửa ở hắn trong lòng ngực luôn là tiểu bà bối, tiểu nguyệt lượng đối hắn ôm ấp không quen thuộc. hơn nữa này dông tố thiên hắn vốn là bất an lúc này khóc lớn ra tới tất nhiên là bị dọa tới rồi ai mụ mụ ở đâu mụ mụ ở đâu mơ hồ mới vừa vào ngủ hứa tú tú cũng bị tiểu nguyệt lượng một tiếng khóc kêu bừng tỉnh duỗi tay một sờ tưởng ôm quá tiểu bà bối lại phát hiện ôm cái không tầm mắt sốt ruột ở trong phòng ngủ quét một vòng định ra ngay sau đó lập tức từ trên giường nhảy khởi trần trụi chân liền chạy đến tống viễn hoàng trước mặt Rồi tay trực tiếp một phen cường thế đem tiểu nguyệt lượng từ tống viễn hoàn cứng rắn ôm ấp giữa giải cứu ra tới tống viễn hoàn hơn phân nửa đêm ngươi lộng khóc tiểu nguyệt lượng làm gì ngươi dọa đến tiểu nguyệt lượng hứa tú tú lại cấp lại tức ôm tiểu nguyệt lượng nhập hoài đẹp đôi mắt liền buồn bực chừng mắt nhìn chừng tống viễn hoàn cái này người khởi sướng. mụ mụ ta sợ hãi ô ô tiểu nguyệt lượng lúc này còn không có từ kinh hoàng giữa phản ứng lại đây một đầu nhập hứa tú tú ôm ấp tiểu ra hỏa liền đôi tay gắt gao tún hứa tú tú áo ngủ Quang sau đó hai mắt đấm lệ mơ hồ hướng hứa tú tú bên cổ cọ không sợ không sợ a mụ mụ ở đâu hứa tú tú nhẹ nhàng vỗ tiểu nguyệt lượng phía sau lưng nhìn tiểu ra hỏa vùi đầu ở nàng vai sườn khụt khịt nghẹn ngào nàng tâm đều mau bị hắn cấp khóc nát ân cảm xúc ở trầm rãi ổn định nhưng lại cũng vẫn là thực bất an hứa tú tú ôm tiểu nguyệt lượng ước trừng hống một hồi lâu tiểu nguyệt lượng mới đình chỉ rớt hạt đậu vàng sau đó ôm hứa tú tú nửa điểm đều không muốn lại buông tay trên mặt đất lạnh người mặc vào giày Tống Viễn Hoàn lại xoay người lại mép giường lấy quá dép lê làm hứa tú tú mặc vào, ngẩng đầu lại duỗi tay tính toán tiếp nhận Tiểu Nguyệt Lượng. Ta ôm hắn hồi chính mình phòng ngủ. Tống Viễn Hoàn ở một bên nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ôm Hứa tú tú khóc lâu như vậy, biết được Tiểu Nhi tử cảm xúc ổn định sau, liền lại bắt đầu làm ác nhân. Không cần. Tiểu Nguyệt Lượng bởi vì đã khóc, thanh âm mang theo ủy khuất cùng đáng thương cự tuyệt. Tiểu Nguyệt Lượng muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Tiểu Nguyệt Lượng nói xong lo lắng càng thêm ôm chặt Hứa tú tú cổ. sau đó kiên định tính toán dùng mông nhỏ đối với tống viễn hoàn tống viễn hoàn thấy vậy mặt đen nhi tử gì đó chính là tìm tra đòi nợ chưa xong con tiếp chương 410, trăm thống tiên sinh giáo nhi một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc hảo cùng mụ mụ cùng nhau ngủ hứa tú tú vừa rồi bị tiểu nguyệt lượng như vậy vừa khóc nơi nào còn bỏ được không bằng hắn ý lúc này tiểu nguyệt lượng liền tính nói muốn đuổi tống viễn hoàn ra phòng ngủ nàng đều không mang theo do dự ngự khí mềm nhẹ hống hứa tú tú ôm tiểu nguyệt lượng nằm lên giường sau đó cẩn thận dịch dịch góc chăn ân tiểu nguyệt lượng thỏa mãn gật đầu cùng mụ mụ cùng nhau ngủ bởi vì nước mắt nhiễm quá đôi mắt tinh lượng vô cùng nhìn hứa tú tú tay nhỏ bá đạo vòng hứa tú tú eo nhỏ hồng hồng tiểu núi chịu chịu Kia ba ba đâu lời này thanh âm rất nhỏ như là môi giống nhau nhưng hứa tú tú lúc này sở hữu tâm tư đều ở tiểu nguyệt lượng trên người tự nhiên cũng phát hiện tiểu Gia hỏa lo lắng ngoan không có việc gì hứa tu tu trực tiếp chân an tống viễn hoàn thân là quân nhân hắn dữ dội nhảy bén như thế nào sẽ không nghe được tiểu nhi tử kia lo lắng hỏi chuyện nhưng đứng ở mép giường xem đến đầy mặt hắc tuyến hắn thu được chính là hứa tú tú cường thế quán nhi tử thái độ đối với này hai cái hiển nhiên làm lơ hắn mẫu tử cảm thấy bất đắc dĩ tú tú têu hứa tú tú tên bên trong bao hàm nhắc nhở nàng ý tứ ở nghe được tống viễn hoàn kia mang theo kháng nghị têu to thành hứa tú tú quay đầu nhìn tống viễn hoàn liếc mắt một cái ngay sau đó ôm tiểu người lượng dùng hành động nói cho hắn nàng quyết định ngủ đi mụ mụ sẽ ôm ngươi túi đầu ở tiểu nguyệt lượng trên trán hôn một cái sau đó yên lặng cấp tống viễn hoàn để lại một nửa giường ngủ ngươi không vui liền đi ôm ngươi khuê nữ ngủ hứa tú tú nguy hiểm ném ra uy hiếp tuy rằng tống viễn hoàn là nữ nhi không không sai nhưng ở hắn cảm nhận chung phân lượng nữ nhi nơi nào so được với tức phụ nhi hơn nữa hứa tú tú đều này phó bá đạo bộ dáng hạ thông điệp tống viễn hoàn bất đắc dĩ cũng chỉ hảo tắt đèn sau đó đi đến hứa tú tú bên cạnh hoán niệm tràn đầy rỗi tay vòng ôm lấy hứa tú tú cảm nhận được phía sau dán lên tới ấm áp rắn chắc ngực hứa tú tú khỏe miệng ngéo một cái sau đó mới an tâm vòng ôm tiểu nguyệt lượng nhắm mắt trong phòng ngủ tắt đèn khôi phục can tĩnh mà ngốc tại hứa tú tú trong lòng ngực ngoan ngoãn tiểu nguyệt lượng tắc lặng lẽ mở bừng mắt mắt sau đó nhàn nhạt khỏe miệng hướng lên trên kiều kiều, ngay sau đó đầu nhỏ tiếp tục hướng hứa tú tú trong lòng ngực chui toản nhắm hai mắt hứa tú tú gợi lên khỏe miệng cười đến càng sâu giông tú qua đi ban đêm thực mát mẻ không có ngày thường khô nóng cho dù trong lòng ngực ôm tiểu hỏa đoàn giường như tiểu nguyệt lượng phía sau cũng dính sắt vào một cái thật lớn bếp lò hứa tú tú như cũ ngủ rất khá một đêm cho đến bình minh tống viễn hoàn ở bên ngoài thiên hơi hơi lượng khi đồng hồ sinh học liền chuyển tỉnh quay đầu gian liền nhìn đến nào đó tiểu quỷ đầu rõ ràng tỉnh lại lại hắn xem qua đi thời điểm lập tức nhắm mắt lại mắt giả bộ ngủ ngốc bộ dáng túi người ở hứa tú tú trên trán hôn ngôi một cái tống viễn hoàn vai trần xuống giường sau đó đi đến giường lớn bên kia Rồi tay đem nào đó tiểu quỷ trào ra tới tiểu nguyệt lượng nhấp chặt môi mỏng cảm giác được chính mình cả người tựa hồ bay lên không lập tức giật mình mở mắt ra mắt sau đó đôi tay hai chân cùng sử dụng bắt đầu dãy giụa thành thật điểm dám đánh thức mụ mụ ngươi ta tấu ngươi tống viễn hoàn một tay đem tiểu ra hỏa sách lên tới không có nhiều ít nhu thử giày đặc bạch nha ở tiểu nguyệt lượng bên thai uy hiếp tiểu nguyệt lượng tưởng dãy giụa động tác cứng đờ tưởng kháng nghị tiếng nói chắn ở cổ họng Tống Viễn hoàn thành công bắt lấy Tiểu Nguyệt Lượng đi ra phòng ngủ, ở phòng ngủ môn nhẹ nhàng bị đóng lại sau. Trong phòng ngủ nằm ở trên giường ngủ hứa tú tú thay đổi cái tư thế ngủ, mang theo ý cười nàng, thoải mái tìm kiếm một vị trí sau đó tiếp tục ngủ say. Bên ngoài trong phòng khách, Tống Viễn hoàn trực tiếp xách theo Tiểu Nguyệt Lượng, đem run run rẩy rẩy hắn an chi ở sofa bên trên bàn trà, tự mình tắt ngồi ở trên sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm, gót chân nhỏ vừa mới đủ đến bàn trà phía dưới duyên, buông xuống đầu, nhấp chặt môi tiểu nhi tử có biết hay không mụ mụ ngươi là ta tức phụ nhi Tống Viễn Hoàn phá lệ uy nghiêm mở miệng ân Tiểu Nguyệt Lượng xúc sắc bả vai gật đầu thừa nhận vậy ngươi biết đó là ta tức phụ nhi ngươi còn bá chiếm nàng xảo nháo muốn cùng mụ mụ ngủ ngươi là muốn cùng ba ba đoạt người sao Tống Viễn Hoàn trong thanh âm đã bắt đầu có nghiến răng nghiến lợi chi ý Tiểu Nguyệt Lượng ủy khuất bẹp hạ cái miệng nhỏ ta tưởng cùng mụ mụ ngủ thanh âm đã bắt đầu bí mật mang theo khóc nước nở trung quy còn nhỏ Tống Viễn Hoàn này một bộ tính sổ thái độ. có chút hù dọa đến hắn tống viễn hoàn hít sâu chán nản ngươi là nam hải tử ngươi về sau sẽ có chính mình tức phụ nhi cho nên ngươi không thể cùng ba ba đoạt mụ mụ cũng không thể cùng mụ mụ ngủ mụ mụ ngươi nàng là thuộc về ba ba ba ba một người tức phụ nhi biết không trong không khí ngưng kết một hồi lâu ngay sau đó tống viễn hoàn mới ngự khí nghiêm túc mở miệng từng câu từng chữ tính toán cùng tiểu nguyệt lượng bẻ xả rõ ràng ta không cần tức phụ nhi về sau cũng không cần tức phụ nhi ta chỉ cần mụ mụ tiểu nguyệt lượng buồn bực lần đầu mang theo nước mắt đôi mắt bướng bỉnh cùng tống viễn hoàn nhìn thẳng đó là ta tức phụ nhi tống viễn hoàn buồn bực rỗi tay nắm tiểu ra hỏa áo ngủ sau cổ tử sau đó trực tiếp bắt lấy hắn đem hắn nhẹ nhàng vừa chuyển liền mặt triều hạ thí thí triều thượng tư thế dương tay gian khoa chặt tiểu nguyệt lượng thí thí về sau có thể hay không chính mình ngủ tiểu nguyệt lượng cũng là có tính tình kia tính tình ninh gặp thời chờ như ninh bang tống viễn hoàn hung hăng tâm cho tiểu nguyệt lượng thí thí một trường khống chế được lực đạo kỳ thật thực nhẹ nhưng tiểu nguyệt lượng bị này một tấu nháy mắt hủy khuất không được ghé vào tống viễn hoàn trên đùi rớt nước mắt bắt đầu lại nhải liền phải mụ mũ, mũ, liền phải cùng mụ mũ ngủ ba ba hư xấu lắm người tống viễn hoàn cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung rỗi tay đem tiểu nguyệt lượng vứt lên mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi chỉ thấy khuôn mặt nhỏ thượng lưu hai điều sông nhỏ không được khóc khóc đến hắn đau đầu tiểu nguyệt lượng không tiếng động nhìn thoáng qua tống viễn hoàn hút hút cái mũi tựa hồ ở khống chế chính mình không xong nước mắt nhưng hiển nhiên không như thế nào thành công lại khóc tin hay không ta còn tấu ngươi tống viễn hoàn bị tiểu gia hỏa khóc đến đau đầu đành phải tiếp tục mở miệng uy hiếp hơn nữa ở làm tiểu nguyệt lượng này hùng hài tử tiếp tục khóc đi xuống trong chốc lát tức phụ nhi tỉnh biết được hắn sáng sớm bắt lấy nhi tử giao hấn không chừng đến phát bao lớn hỏa đâu ngươi tấu đi đánh xong ta nói cho mụ mụ tiểu nguyệt lượng kiên cường mở miệng hắc còn tưởng cùng mụ mụ ngươi cáo trạng là tống viễn hoàn đột nhiên phát hiện nay tiểu nhi tử có thể so đại nhi tử lúc trước còn khó thu phục đến nhiều hừ ba ba người xấu, ba ba đại phôi đản Tiểu Nguyệt Lượng xoắn đầu kiên quyết không thỏa hiệp Tống Viễn Hoàng cảm thấy chính mình cần thiết lại tấu một đốn tên tiểu tử thúi này không thể Đã có thể ở hắn dơ tay muốn tấu tiểu Nguyệt Lượng thí thí thời điểm Vương một tiếng quyền phệ, tiểu Hoàng cao lớn thân ảnh chạy tới Sau đó che ở tiểu Nguyệt Lượng trước mặt khí thế ngẩng cao hướng về phía tống Viễn Hoàn lại kêu to một tiếng Tiểu Hoàng ngươi thật tốt Tiểu Nguyệt Lượng nhìn đến tiểu hoàng bộ dáng này, nơi nào sẽ không biết tiểu hoàng là ở giữ mình hắn, tức khắc kích động giơ tay vòng ôm lấy tiểu hoàng đầu chó, sau đó cả người từ trên bàn trà kỵ tới rồi tiểu hoàng trên người, tiểu hoàng ở nhà ngây người mấy năm, linh tính thông minh thật sự, biết được trong nhà nữ chủ nhân mới có thể chế được tống viễn hoàn, chở tiểu nguyệt lượng xoay người liền xông vào phòng ngủ chính. Chưa xong con tiếp. Chương 411, tiểu nguyệt lượng trầm mặc. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Mu mu cứu mạng a. ba ba muốn tấu ta tiểu nguyệt lượng cưới ở tiểu hoàng trên người vọt vào phòng ngủ tiếng thét chói thai cũng theo vang lên kia quỷ tinh tiểu bộ dáng các loại khiêu khích tống viễn hoàn tính tỉnh tống viễn hoàn hát tuyến đi theo phía sau đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ tiểu nguyệt lượng đã từ nhỏ hoàng trên lưng bỏ tới rồi trên giường ủy khuất trốn vào hứa tú tú trong lòng ngực thút tha thút thít quang xét đánh không mưa nhìn thấy tống viễn hoàn đi vào tới sau tiểu nguyệt lượng lập tức lộ ra sợ hãi ủy khuất biểu tình Gâu gâu. tiểu hoàng đứng ở bên giường biên Anh Dũng nhìn chằm chằm Tống Viễn Hoàn, kêu la hai tiếng lấy cảnh báo cáo cùng giữ gìn. "Tống tiên sinh, ngươi đều bao lớn rồi, ba mươi mấy đại nam nhân, luôn là cùng nhi tử tranh giành tình cảm, ngươi cũng thật tiền đồ." Hứa Tú Tú duỗi tay ôm lấy Tiểu Nguyệt Lượng, giận chừng mắt đi vào môn Tống Viễn Hoàn, môi đỏ không chút khách khí điểm ra Tống Viễn Hoàn đối đại nhi tử luôn là ngôi thả nguyên nhân. Tống Viễn Hoàn sờ sờ cái mũi, nhìn tránh ở Hứa Tú Tú trong lòng ngực chiều hắn lặng lẽ nhếch răng trợn mắt Tiểu Nguyệt Lượng, trong lòng có chút tiểu nổi mệ, nói Hắn bất quá là bắt lấy tỉnh ngủ nhi tử nói chuyện nhân sinh, muốn hắn về sau đừng lại giống như tối hôm qua giống nhau, một sợ hãi liền tìm hắn tức phụ nhi, còn tàn nhẫn cướp đoạt hắn ôm tức phụ nhi chuyện tốt nhi mà thôi, như thế nào hắn như là làm người nào giận người hoán sự tình giống nhau. Tức phụ nhi, việc này ta kỳ thật có thể giải thích. Tống viễn hoàn vô tội mở ra bàn tay, ngươi nhi tử hắn ở trang đáng thương, ngươi đừng tin hắn lời nói. Tống viễn hoàn chỉ chỉ tiểu nguyện lượng, vì chính mình cãi lại hai câu, nói hắn bất quá là đánh tiểu gia hỏa thí. thí. Kêu lực đạo liền chỉ con rắn đều trụ bất tử, tiểu gia hỏa thế nhưng liền một bộ hắn oan tấu hắn một đốn biểu tình, thân là phụ thân, bị nhà mình tiểu nhi tử tính kế sau, tống viện hoàn cảm thấy tâm hảo mệt ta. Không đúng, mụ mụ, ba ba hắn hảo hung. Tiểu Nguyệt Lượng lại chui vào hứa tú tú ôm ấp, một bộ sợ hãi biểu tình ngẩng đầu, mụ mụ chúng ta không để ý tới ba ba được không, ba ba tấu tiểu Nguyệt Lượng ông, còn không được tiểu Nguyệt Lượng khóc, khóc liền tấu ta, tiểu Nguyệt Lượng thí thí đau chu cái miệng nhỏ. Tiểu Nguyệt Lượng mở miệng các loại buồn bực lên án, tiểu thịt tay che lại tiểu Thì thí. Hảo. Hứa tú tú miệng đầy phụ họa đáp ứng tiểu Nguyệt Lượng, lúc này hoàn toàn là tiểu Nguyệt Lượng nói cái gì, chính là cái gì. Tức phụ nhi, ngươi không thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng a. Tống viễn hoàn sốt ruột mở miệng. câm miệng. Hứa tú tú uy nghiêm ném cho hắn một cái tàn nhẫn ánh mắt. Tống viễn hoàn vô ngữ nghẹn lại trầm mặc. Mụ mụ, tiểu Nguyệt Lượng yêu nhất ngươi. tiểu nguyệt lượng thấy vậy rất là đắc ý rôi tay khoanh lại hứa tú tú cổ sau đó chiều cách đó không xa đứng tống viễn hoàn ta cười tức phụ nhi ngươi đừng náo tiểu tử này hắn quỷ tinh đâu ngươi tin ta tống viễn hoàn bất đắc dĩ tưởng ngăn cản hứa tú tú ngớ ngẩn ai náo loạn tống viễn hoàn ta nói cho ngươi từ nay cái khởi ngươi này trọng nữ khinh nam thái độ cần thiết sửa sửa bất quá tới ngươi liền cho ta ngủ thư phòng đi may mắn tiểu bảo bối là cái hảo hải tử tuy rằng được sùng ái nhưng cũng không có bị sùng hư nếu không hứa tú tú không chừng đến khí thành bộ dáng gì đâu ngủ thư phòng sửa ta nhất định sửa tống viễn hoàn lập tức miệng đầy đáp ứng đều không mang theo nhiều hơn tự hỏi vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi tính toán như thế nào sửa hứa tú tú ngữ khí thực nghiêm túc truy vấn tức phụ nhi ngươi nói như thế nào sửa ta liền như thế nào sửa tống viễn hoàn quyết định quán triệt hứa tú tú lãnh đạo quan trọng tư tưởng toàn lực phục tùng thật sự hứa tú tú hoài nghi xem xét hắn liếc mắt một cái Thật sự. Vậy được rồi. Hứa tú tú miệng miễn cưỡng cưỡng tin tưởng, dù sao cũng là chính mình nam nhân, biết được hắn kỳ thật không có nhiều ít ý xấu, bất quá là quân nhân tư tưởng quá mức ăn sầu bé lên dễ, cảm thấy nam hải tử nên tháo dưỡng thôi, ba ba hắn nói hắn sẽ sửa lại, về sau đều sẽ đối tiểu nguyệt lượng hảo, tiểu nguyệt lượng tạm thời trước tha thứ ba ba hảo sao. Nếu ba ba biểu hiện không tốt, mụ mụ cùng tiểu nguyệt lượng cùng nhau đều không để ý tới ba ba được không? hứa tú tú quay đầu ôm tiểu nguyệt lượng cố vân hăn ý kiến tiểu nguyệt lượng quay đầu nhìn tống viễn hoàn nửa ngày hảo đi trong giọng nói lộ ra không tình nguyện miễn cưỡng tống viễn hoàn khỏe miệng run rẩy hồi lâu thật sự là bị tiểu nguyệt lượng ngự khí giữa miễn cưỡng cấp khí tới rồi hứa tú tú nghe vậy câu môi cười khai đúng rồi ngươi hôm nay là nghỉ ngơi sao hôm nay chính là thứ sáu ngày thường cái này điểm hắn sớm ra cửa nơi nào có thời gian bắt lấy tiểu nguyệt lượng cùng tiểu nguyệt lượng đấu khí sự tinh hạ màn Hôm nay có thể trễ chút xuất phát, ngày mai nghỉ ngơi. Nga, kia vừa vặn, hôm nay chúng ta cùng đi đưa bọn nhỏ đi học đi. Hứa Tú Tú vốn dĩ tưởng trực tiếp làm Tống Viễn Hoàn đi đưa bọn nhỏ đi học, nhưng lại sợ nàng không ở. Tống Viễn Hoàn ám chọc chọc khi dễ tiểu nguyện lượng, cho nên liền quyết định hai vợ chồng cùng nhau. Hơn nữa, bọn họ hai cái cũng thật lâu không có cùng nhau đưa hải tử đi học, khó được có cơ hội có thể nào bỏ lỡ. Hành, ta đây trước đi ra cửa mua bữa sáng. Tống viễn hoàn quyết định ở cái này bất lợi chính mình dưới tình huống, trước trốn đi ra cửa tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hảo A. Ta tưởng uống tao phớ. Hứa tú tú cười tủm tỉm mở miệng điểm cơm, sau đó ôm tiểu nguyệt lượng rũ đôi mắt, tiểu nguyệt lượng muốn ăn cái gì sao? Làm ba ba cho người mua. Tiểu nguyệt lượng đôi mắt quay tròn đảo quanh tự hỏi nửa ngày, muốn ăn bánh bao. Hảo. Ăn bánh bao. Nghe được đi. Ta tiểu nguyệt lượng muốn ăn bánh bao. hứa tú tú cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía tống viễn hoàn ân tống viễn hoàn gật đầu bằng không ngươi dẫn theo tiểu nguyệt lượng cùng tiểu hoàng cùng nhau ra cửa hảo tiểu nguyệt lượng chính mình cùng ba ba cùng đi mua bữa sáng hảo sao hứa tú tú đột nhiên đôi mắt tinh lượng mở miệng nếu nàng muốn sửa lại sửa lại tống viễn hoàn trọng nữ khinh nam tật xấu như vậy phải từ từng giọt từng giọt giữa làm lên làm này không đối phó phụ tử hai cùng nhau ra cửa mua bữa sáng tuyệt đối là bồi dưỡng cảm tình hảo biện pháp tiểu nguyệt lượng trầm mặc tống viễn hoàn mặt đen nay phụ tử hai không cần xem đối với hứa tú tú thỉnh lỉnh xảy ra đề nghị hiển nhiên cũng không dám gật bừa lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái con sau đó không hé răng mụ mụ muốn ăn tiểu nguyệt lượng mua bữa sáng đâu hứa tú tú làm ra một bộ chờ mong biểu tình tiểu nguyệt lượng yên tâm đi có tiểu hoàng ở đâu người ba ba hắn không dám khi dễ ngươi hơn nữa nếu hắn khi dễ ngươi ngươi trở về liền nói cho mụ mụ mụ mụ giúp ngươi giao hơn hắn hứa tú tú cấp tiểu nguyệt lượng cổ vũ trong giọng nói thậm chí có suối rục ở trong đó tiểu nguyệt lượng tự hỏi đôi mắt lóe lóe sau đó gật đầu ân tiểu nguyệt lượng chính mình mua bữa sáng còn giúp mụ mụ mua tàu phớ mãi thanh mại khi nói chuyện thanh miễn bản nhiều thảo hỉ. thật ngoan hứa tú tú phủng tiểu nguyệt lượng thịt đô đô gương mặt liền cười tủm tỉm thân thượng một ngụm kia chạy nhanh xuống dưới đi thôi tống viễn hoàng nghe được hứa tú tú an ủi tiểu nguyệt lượng nói tự nhiên không dám kháng nghị cái gì ngự khi tùy ý hướng tiểu nguyệt lượng gật đầu ý bảo ân hử Hứa tú tú lại vừa thấy đến Tống Viễn Hoàn này phó tùy ý thái độ, lập tức nhíu mày thanh thanh giọng nói. Tống Viễn Hoàn đôi mắt nghi hoặc nhìn lướt qua Hứa tú tú, tiếp thu tới rồi Hứa tú tú đôi mắt giữa uy hiếp, tới. Ba ba ôm ngươi đi xuyên giày thay quần áo, nháy mắt đã hiểu người nào đó, lập tức lộ ra ân cần tươi cười. Chưa xong con tiếp. Chương 412 lại lần nữa lại cáo trạng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Tống Viễn Hoàn vươn tới hai tay. nhìn tống viễn hoàn biểu tình vặn vẹo mặt đen do dự ở hứa tú tú trong lòng ngực dễ ruổi trong chốc lát ngay sau đó mới nhận mệnh dò ra tay ngay sau đó tiểu nhân nhi liền tự hứa tú tú trong lòng ngực rời đi bị tống viễn hoàn nhẹ nhàng ôm đi ra phòng ngủ tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối cộng đồng trong phòng ngủ tiểu bảo bối còn ở vào ngủ say giữa tống viễn hoàn thật cẩn thận đem trong lòng ngực nhi tử đặt ở hắn trên cái giường nhỏ xuyên cái gì đứng ở bên cạnh tủ quần áo trước tống viễn hoàn nhìn chằm chằm tủ quần áo bày biện chỉnh tề tiểu y phục quần nhỏ Câu này không biết từ đầu xuống tay. Tiểu Nguyệt Lượng nghe vậy ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái tống Viễn Hoàn cao lớn bóng dáng, cái thứ hai quần màu trắng quần áo, mặc vào đi. Tống Viễn Hoàn nghe tùy tay cầm quần áo cùng quần bắt lấy tới ném cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng vuông xuống đầu nhìn nhìn quần áo cùng quần, do dự nửa ngày, ngày thường không phải hứa tú tú hỗ trợ mặc quần áo, chính là tống Thần Quang bất đắc dĩ hỗ trợ hắn, giờ phút này gặp phải nhân sinh trọng đại khảo nghiệm, hơn nữa lại là ở hư ba ba mí mắt phía dưới. tiểu nguyệt lượng cảm thấy chính mình cần thiết đến lấy ra bản lĩnh tống viễn hoàn đứng ở một bên trong mày nhìn tiểu nguyệt lượng nửa ngày ngươi sẽ không xuyên tống viễn hoàn nhiều ít có chút quên mất tống thần quang lúc trước hai ba tuổi thời điểm bộ dáng hắn cho rằng tiểu nguyệt lượng chính mình sẽ xuyên cho nên cũng không tính toán hỗ trợ nhưng nhìn tiểu nguyệt lượng đầy mặt do dự chi xác tựa hồ là sẽ không chính mình mặc quần áo dẫn tới ta sẽ xuyên tiểu nguyệt lượng phồng lên gương mặt tay chân cùng sử dụng từ nhỏ trên giường đứng lên Sau đó bắt đầu đem trên người quần áo đi xuống túm, chính là quần áo cúc áo đều không có cởi bỏ áo ngủ như thế nào thoát đến xuống dưới, tiểu nguyệt lượng thoát không xuống dưới, đầu nhỏ đều bao ở trong quần áo, bất đắc dĩ chỉ có thể ô ô kháng nghị hai tiếng. Tống viễn hoàn đứng ở một bên xem đến buồn cười không thôi, thấy hắn thật sự là thoát không dưới quần áo, lúc này mới đại ra rối tay giúp một chút vội. Ta chính mình sẽ xuyên. Bị Tống viễn hoàng từ quần áo giữa giải cứu ra tới tiểu nam tử Hán, toàn thân chỉ ăn mặc một kiện quần nhỏ. Nhưng tức là như thế, cũng không quên nhìn Tống Viễn Hoàn cùng hắn cường điệu chính mình bản lĩnh, kia không kềm chế được bộ dáng, so năm đó Tống Thần Quang rõ ràng khó làm đến nhiều. Ai? Xem ra hắn đích sắc không thể đem đứa nhỏ này trở thành cái thứ hai Tống Thần Quang tới dưỡng, Tống Thần Quang kia hài tử là cái kháng quăng ngã loại đánh, mà Tiểu Nguyệt lượng đâu. Còn lại là tính tình quật cường, hơn nữa cùng Tiểu Bảo Bối là Long Phượng Thai hai người rõ ràng giống nhau đại, bởi vì sớm sinh ra như vậy trong chốc lát, coi như ca ca bị chịu xem nhẹ. Ngẫm lại cũng xác thật rất thảm. Ta biết ngươi sẽ xuyên, nhưng là hiện tại nhưng không còn sớm, ta không có thời gian chờ ngươi chậm rãi cọ sát. Tống Viễn hoàn miệng một chút đều không buông tha người, duỗi tay nhanh chóng bắt lấy quần áo quần, không gì ôn nhu cấp tiểu nguyệt lượng ba lượng hạ chồng lên. Tiểu nguyệt lượng có chút nhẹ quất, nhưng rốt cuộc không phát tác tính tình, phụ tử hai tựa hồ đều cố ý tưởng xem nhẹ phía trước đấu tranh, cho nên đều ở nỗ lực khống chế tiểu tính tình. Đi, đi cùng mụ mụ ngươi nói ngươi già cửa mua bữa sáng. phụ tử hai mặc tốt quần áo nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ đi ra một cao một thấp lẫn nhau liếc nhau tống viễn hoàn liền mở miệng phân phó hảo tiểu nguyệt lượng nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ chính cửa đẩy cửa ra mãi thanh mãi khí nói cho hứa tú tú nói hắn muốn ra cửa mua bữa sáng hứa tú tú nghe vậy cẩn thận lại công đạo hai câu tiểu nguyệt lượng mới gật đầu tiếp đón tiểu hoàng cùng nhau ra cửa đại gia cho ta 10 cái bánh bao thịt hai cái đồ ăn bao tam phân sữa đậu nành hai phân tàu phớ tống viễn hoàn đi ra ra môn sau thẳng đi phía trước đi tiểu nguyệt lượng tắc chậm gì gì đi theo phía sau đi đường tốc độ có tính trẻ con đáng yêu thành phần mà tiểu hoàng đồng hài tắc uy vũ che chở ở này bên cạnh hai phân tào phớ đây là tiểu bảo bối cùng mụ mụ ngươi ăn ngươi nhưng đến lấy hảo tống viễn hoàn ý định tra tấn tra tấn tiểu nhi tử ác ý đem hai phân tảo phớ đưa cho tiểu nguyệt lượng lấy đúng lý hợp tình đem tiểu nhi tử đương sức lao động sai xử. tiểu nguyệt lượng phồng lên gương mặt ám chọc chọc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống viễn hoàn ở tống viễn hoàn đảo xong tiền sách theo mười mấy đại bánh bao chuẩn bị dẹp đường hồi phủ khi thật cẩn thận bưng tảo phớ tiểu nguyệt lượng đứng ở tại chỗ không làm ta mệt mỏi tiểu gia hỏa đứng ở đại gia sà bên nhìn tươi cười hòa ái đại gia ngạo kiều không tính toán di động nện bước tống viễn hoàn lại lần nữa cái chán xẹt qua ba điều hắt tuyến sau đó má căng chặt duỗi tay tiếp nhận hai phân tào phớ đi thôi hiện tại có thể đi được động đi tiểu thiếu gia tống viễn hoàn biết được tiểu nguyệt lượng quỷ tinh quỷ tinh tiểu ra hỏa chính là an định rồi hắn luyến tiết hứa tú tu, tu sinh khí cho nên thấy hắn sai xử hắn hắn liền không vui ta mệt mỏi ta đi bất động tiểu nguyệt lượng ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn tống viễn hoàn cực kỳ thành khẩn lại như thế nào đều cảm giác là ở cố ý chọc giận tống viễn hoàn vậy ngươi chẳng lẽ còn tưởng ba ba ôm ngươi về nhà không thành tống viễn hoàn cảm thấy hai lỗ thai chung có một cổ nhiệt khí ở lặng lẽ ra bên ngoài bạo. vậy ngươi không phải mỗi ngày đều ôm muội muội sao ta mệt mỏi Ngươi liền không thể ôm ta một cái sao. Tiểu Nguyệt Lượng đúng lý hợp tình chất vấn, ngươi vừa mới còn đáp ứng mụ mụ, nói phải đối ta tốt. Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng không phục trảo ra tiểu bảo bối làm đối lập, rõ ràng chỉ ủy khuất tiểu Nguyệt Lượng tính toán tìm về bãi. Ngươi là nam hài tử, vẫn là ca ca, ngươi cùng mội mội có thể so sánh sao. Tống viễn hoàn phỉ nhổ cái này tiểu tử thúi ngạo Kiều phô trương. kia ôm không ôm ta. Tiểu Nguyệt Lượng chất vấn. Có thể không ôm sao. rõ ràng bị tiểu nguyệt lượng chất vấn trụ tống viễn hoàn chiêu chịu khoe miệng hành ta ô ngươi tống viễn hoàn phát hiện giờ khắc này chính mình bị này hùng hài tử cấp ăn đến gắt ao mấu chốt là hắn còn không thể phản bắt hắn cũng không thể ném xuống tiểu gia hỏa không quan tâm nếu không này tiểu tổ tông tính tình đi lên không trở về nhà trong chốc lát hứa tú tú khẳng định cùng hắn cấp này còn chưa tính mấu chốt này hùng hài tử hắn còn sẽ cáo trả a ca ca ngươi lúc trước cũng không giống ngươi như vậy a tống viễn hoàn bế lên tiểu nguyệt lượng. vừa đi vừa tự hỏi sau đó đem chính mình nghi hoặc vấn đề cấp nói ra kỳ thật trước kia tống thần quang cũng xảo nháo muốn cùng hứa tú tú ngủ bị tống viễn hoàn ngầm cảnh cáo vài lần sau đó liền thành thật nhưng tên tiểu tử thúi này cảnh cáo hắn cũng vô dụng quay đầu lại là có thể một giấy đơn kiện bẩm báo hứa tú tú trước mặt nghĩ đến này tống viễn hoàn liền đau đầu hừ nhưng bị tống viễn hoàn một tay bế lên tiểu nguyệt lượng lại hừ một tiếng không trả lời hắn cái miệng nhỏ lại kiểu đến bầu trời đi mừng rỡ không được nhưng Tống viễn hoàng cái đầu cao, tiểu nguyệt lượng đa số đều là chính mình kiên cường đi đường, này đột nhiên bị ôm như vậy cao, cũng nhiều ít có chút bất an, tiểu béo tay bắt lấy tống viễn hoàng quần áo cổ áo, ba ba, ngươi ôm ổn, đừng đem ta quăng ngã. Tiểu nguyệt lượng rất là không yên tâm mở miệng dặn dò, kia nhưng khó nói, ta này lại đến ôm ngươi, còn phải xách theo bữa sáng, ta không chừng ôm không được ngươi, đem ngươi ném trên mặt đất tống viễn hoàng nhìn ra tiểu nguyệt lượng khẩn trương, ta ác mở miệng hù dọa hắn. Tiểu Nguyệt Lượng thân tay nhỏ bắt lấy hắn cổ áo tử càng khẩn, cái miệng nhỏ nhấp chặt một đường không nói chuyện. Vừa đến ra, Tiểu Nguyệt Lượng bị Tống Viễn Hoàn buông xuống, Tiểu Nguyệt Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy nhót liền hướng trong phòng hướng, mụ mụ, ba ba khi dễ ta. Phía sau sách theo bữa sáng vào cửa Tống Viễn Hoàn lại lần nữa đẩy mặt hát tuyến. Chưa xong còn tiếp. Chương 413, Thanh Thanh giọng nói. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết Độc. tống thần hạo tiểu bằng hưu ủy vào hứa tú tú gần nhất phản ứng lại đây ấy náy tâm lý hung hăng cha tấn tống viễn hoàn cái này hư ba ba một đốn tống viễn hoàn chỉ có thể bất đắc dĩ sách theo bữa sáng và vô tội gặp hứa tú tú xem thưởng may mắn này sẽ tiểu bảo bối cùng tống thần quang cũng đi lên có thể là không hy vọng tống thần quang cùng tiểu bảo bối biết được phụ tử hai mâu thuẫn lẫn nhau lúc này mới ăn ý có lệ qua đi cơm sáng qua đi hứa tú tú thu thập thứ tốt chuẩn bị đưa bọn nhỏ đi đi học tiểu bảo bối tới ba ba ôm ngươi mới từ trong nhà đi ra tống viễn hoàn xem ở trên đường phố chiếc xe lập tức không yên tâm không lưng tính toán đem tiểu bảo bối bế lên tới kia sủng lịch tư thế phá lệ thuận theo tự nhiên khu khu hứa tú tú vừa thấy đến tống viễn hoàn bản năng sủng lịch tiểu bảo bối bất thời giờ phiết liếc mắt một cái tiểu nguyện lượng ngay sau đó nhắc nhở thanh thanh giọng nói đối với cái này ở đối mặt khuê nữ thời điểm liền nhanh chóng đem đáp ứng quá nàng lời nói quên đến không còn một mảnh tống viễn hoàn cảm thấy vô ngữ nói nàng cũng không xem như hà khác Cũng không yêu cầu Tống Viễn Hoàn lập tức sẽ đối Tiểu Nguyệt Lượng thật tốt, chỉ cần cầu Tống Viễn Hoàn ở đối đãi Tiểu Nguyệt Lượng cùng. Tiểu bảo bối thượng, khác nhau trên lệch không cần quá rõ ràng là được, cứ như vậy, này nam nhân còn có thể thường thường quên, cũng thật là đủ rồi. Tống Viễn Hoàn vốn dĩ muốn ôm Tiểu bảo bối tư thế theo hứa tú tú thanh giọng nói ho khan thanh lại lần nữa cứng đờ, sắc mặt cực kỳ xấu hổ hắn, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng, lại ngẩng đầu phiết liếc mắt một cái hứa tú tú. Ngay sau đó ở trong lòng nỗ lực thuyết phục chính mình từ bỏ đau lòng khuê nữ tâm, thôi, khuê nữ cũng không nhỏ, hắn không ở thời điểm cũng có thể chính mình đi, nếu như thế, hắn hà tất như thế nuông chiều khuê nữ. Ba ba ngươi không phải nói muốn ôm ta sao? Như thế nào không ôm? Nhiên, tiểu bảo bối thói quen Tống Viễn Hoàn sùng lịch, giờ phút này chính rồi hai chỉ tiểu cánh tay chờ nhà mình ba ba đem nàng bế lên tới, nhưng lại nhìn đến Tống Viễn Hoàn vươn tới muốn ôm tay nàng lại rụt trở về, tiểu bảo bối cũng không náo, chỉ là đẩy mặt nghi hoặc Ân, Ba ba có chút mệt mỏi, chờ ba ba không mệt lại ô ngươi. Tống viễn hoàn dối tay xoa xoa tiểu bảo bối đầu tóc trấn an. Ân, tiểu bảo bối có thể chính mình đi, nhưng là ba ba ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình à. Ngươi mệt muốn chết rồi, tiểu bảo bối sẽ đau lòng. Tiểu bảo bối rất đơn giản liền tiếp nhận rồi tống viễn hoàn nói mệt lấy cớ, nghiêng đầu đồng thời còn không quên công đạo tống viễn hoàn phải chú ý thân thể. Ân, Quả nhiên vẫn là khuê nữ nhi hảo, nhìn một cái nhiều chi kỷ à. Tống Viễn Hoàn cảm thấy mỹ mãn tưởng, "Kia ba ba, nếu ngươi mệt mỏi, kia tiểu bảo bối nắm ngươi đi đi." Tiểu Bảo Bối cười hì hì, tiểu thịt tay rắc quá Tống Viễn Hoàn đại trưởng, "Hảo, tiểu bảo bối nắm ba ba đi." Tống Viễn Hoàn sắc mặt nhu hòa nói tiếp, ánh mắt kia nhu hòa đến quả thực có thể véo ra thủy tới. Thấy vậy Hứa Tu Tu thực bất đắc dĩ, ai làm tiểu bảo bối cùng Tống Viễn Hoàn hai cha con chính là như vậy ăn ý hòa hợp đâu. "Mụ mụ, tiểu nguyệt lượng nắm ngươi đi." Tiểu Nguyệt Lượng nhìn đằng trước đã tay trong tay cha con. có chút an vật vị, sau đó quay đầu lắc lắc Hứa tú tú tay nói, ân, cảm ơn Tiểu Nguyệt Lượng. Hứa tú tú hoàn hồn không lưng khen Tiểu Nguyệt Lượng một câu, trong lòng cũng vì Tống Viễn hoàn tưởng thay đổi ý tưởng nhi thở phào nhẹ nhõm. nhiên, xem xét bên cạnh đứng Tiểu Học Tân sinh Tống Thần Quang, Hứa tú tú lại cảm thấy đau đầu. ai, giờ khác này nàng thân thiết ý thức được, trong nhà hài tử nhiều, cha mẹ phân phối cấp mấy cái hài tử cảm tình nhiều ít giống như cũng là cái vấn đề lớn a. cho nên lại đưa xong mấy cái hài tử đi học. về nhà trên đường hứa tú tú liền cùng tống viễn hoàn nhắc tới chuyện này sa hoàn ngươi nói chúng ta đối đãi hải tử phương thức có phải hay không hẳn là đổi một đuổi lúc tuy rằng là long phượng thai ca ca nhưng rốt cuộc tuổi cũng không lớn hắn cũng thực yêu cầu chúng ta cẩn thận che chở chúng ta không thể luôn là giáo huấn cho hắn thân là ca ca nhất định phải đến nhường đệ đệ mọi mọi ý tưởng cũng phải nhường tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng biết tuổi còn nhỏ cũng không thể liền tính nết kiêu căng nhà ta hải tử nhiều ngon a liền ngươi hái nghĩ nhiều Tống Viễn Hoàn nắm hứa tú tú tay, có chút buồn cười mở miệng. Ta có thể không nhiều lắm tưởng sao. Nhà ta ba cái hài tử tính cách khác nhau, ta liền sợ chính mình quan tâm cái này rồi lại xem nhẹ cái kia, bọn họ đều còn nhỏ, đối cha mẹ cảm tình thực mẫn cảm. Hứa tú tú tự nhiên biết chính mình nhọc lòng đến nhiều, nhưng kia lại có biện pháp nào đâu. Ba cái hài tử, bản thân phải hoa không ít tinh lực, lại không thể so người mặt khác trong nhà con một. Tống Viễn Hoàn ngày thường công tác lại vội, tam hài tử cũng chỉ có nàng một người nhọc lòng. Nàng có thể không phiền sao Hơn nữa, hôm qua bị tống mâu đánh điện thoại như vậy một kích thích Nghĩ đến trước kia cũng rất ngoan ngoan tống điểm hình Nàng cả người liền cảm thấy về sau này ba cái hài tử làm nàng đau đầu sự tình tất nhiên không ít Tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc nhà mình hài tử nhất định sẽ không chứng ai Nhưng hài tử trưởng thành quá trình Bọn họ sẽ phát sinh quá nhiều sự tình Một cái không chú ý tới liền sẽ ảnh hưởng này tính cách Cho nên nàng cần thiết coi trọng Yên tâm đi Bọn họ đều ngon đâu tống viễn hoàn biết hứa tú tú ý tưởng minh bạch nàng là thân là mẫu thân bản năng nhọc lòng kính nhi cho nên cũng không tính toán quên nhiều đem nhà mình ba cái tính cách khác nhau hải tử nhìn thấu chết hắn hoàn toàn cảm thấy hứa tú tú lo lắng là dư thừa cho nên đem tức phụ nhi đưa về ra sau thích hợp trấn an trấn an liền thẳng đi bộ đội hứa tú tú ngốc tại trong nhà suy xét tống viễn hoàn nói ngay sau đó cũng cảm thấy chính mình hai ngày này có chút tiểu mẫn cảm vì giảm bớt cảm xúc hứa tú tú liền làm một ít đồ ngọt bánh kem tới giảm bớt áp lực Khấu khấu khấu. Một cái buổi sáng thời gian lặng yên qua đi, vổ cản sủ hứa tú tú mới vừa làm tốt đậu xanh bánh, chuẩn bị cho chính mình tiếp theo chén mì giữa trưa cơm khi, trong nhà môn đã bị người gó vang, hứa tú tú buồn bực tiến đến mở cửa, lại phát hiện tới gõ cửa người là tân cách vách hàng xóm Hồ Mỹ Đào. Hồ Tỷ, là ngài A. Ăn cơm xong sao? Mau vào trong phòng tới ngồi một lát đi. Hứa tú tú mời, nhìn đầy mặt mỏi mệnh Hồ Mỹ Đào. Lại dùng ánh mắt phiết liếc mắt một cái hồ tỉ trong tay ôm an tính tiểu nam hải mở miệng, lộ ra một tia nghi hoặc. Tú tú mội tử a Ta liền không đi vào ngồi. Hồ Mỹ đào lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, ta là tới thỉnh ngươi giúp một chút, cái kia, ta ái nhân hắn ra điểm sự tình. Hiện tại người ở bệnh viện, ta cha mẹ chồng đều ở tại ở nông thôn, ta mới vừa đã cấp quê quán gọi điện thoại, bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi đấy đô. Nhưng ta hiện tại đến đi bệnh viện chiếu cô ta ái nhân. Người khác còn ở phòng chăm sóc đặc biệt yêu cầu người chăm sóc, nhưng nhà ta Dương Tuấn hắn còn nhỏ, tính cách vốn là thẹn thùng nhất gan, ta không yên tâm dẫn hắn đi bệnh viện, hơn nữa ta ái nhân cái kia bộ dáng, ta sợ dọa đến hắn. Nhưng ta ở đế đô cũng không có gì người quen, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới ngươi. ngươi xem, mọi tử ngươi nếu có thời gian, có thể hay không giúp ta chiếu cô Dương Tuấn một ngày, ta ban đêm liền trở về tiếp hắn thành sao. Sự tình phát sinh đến tương đối đột nhiên, nếu không phải không có biện pháp, Hồ Mỹ Đào cũng sẽ không tìm Hứa Tu Tu cái này mới gặp mặt một lần hàng xóm hỗ trợ, thật sự là vừa vặn không có cách. Chưa xong con tiếp. Chương 414, Muôn Cái Đệ Đệ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hơn nữa nàng đối Hứa Tú Tú ấn tượng không tồi, bởi vì Hứa Tu Tu ở chuyển nhà tới ngày đầu tiên, liền cố ý làm một ít thức ăn nhận nhận người. Tuy rằng cũng không tin có bao nhiêu quen thuộc, nhưng Hồ Mỹ Đào nhưng cũng biết Tống Viễn Hoàn là một vị quân nhân. cho nên liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tới gõ cửa thử xem thành chỉ cần ngươi yên tâm đem hải tử giao cho ta ta tất nhiên tận ta có khả năng giúp ngươi chiếu cố hảo dương tuấn bang nhân chăm sóc hải tử không phải việc nhỏ nhưng hồ mỹ đào trước mắt xác thật sốt ruột hứa tú tú liền nghĩ có thể giúp đỡ một phen hơn nữa dương tuấn đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoan an tĩnh hứa tú tú nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ chiếu cố không hảo hán cảm ơn ngươi a muội tử hồ mỹ đào tức khắc một bộ tùng khẩu khí biểu tình không có việc gì ai đều sẽ có gặp được chuyện phiền toái thời điểm hứa tú tú khách khí lắc đầu rỗi tay cười tiếp nhận hồ mỹ đảo trong lòng ngực dương tuấn tới làm a di ôm một cái Tuấn tuấn hảo sao hảo dương tuấn nhìn nhìn hứa tú tú sau đó gật gật đầu tiểu thân mình từ hồ mỹ đảo trong lòng ngực chuyển rời đến hứa tú tú trong lòng ngực Tuấn tuấn thật ngoan hứa tú tú ôm dương tuấn hơi chút cảm thụ một chút hắn trọng lượng ngay sau đó mở miệng khen hồ mỹ đào miễn cưỡng cười cười Tuấn tuấn không thể cấp phá di thêm phiền ngươi muốn ngoan ngoan biết không mụ mụ buổi tối liền sẽ tới đón ngươi hồ mỹ đảo công đạo đôi mắt cực kỳ không tha nhìn thoáng qua dương tuấn ân tuấn tuấn sẽ ngoan dương tuấn so long phượng thai tuổi tiểu thượng một ít nhưng nghe đến hắn mụ mụ công đạo lại vẫn là gật đầu đáp ứng kia muội tử ta liền đi trước bệnh viện tuấn tuấn liền phiền thoái ngươi chăm sóc hồ mỹ đảo sốt ruột đến không được cả người cũng có vẻ thực tiểu tụy Hành, hồ tỷ ngài đừng quá sốt ruột trên đường cẩn thận một chút ta hứa tú tú khách khí dặn dò ngay sau đó ôm dương tuấn trở về phòng dương tuấn tính cách tương đối thẹn thùng biết mụ mụ là bởi vì có chuyện cho nên không có biện pháp chiếu cố hắn hắn cũng thực nỗ lực ngoan ngoan nghe lời nhưng rốt cuộc cùng hứa tú tú không quen thuộc hồ mỹ đào thân ảnh một biến mất môn mới vừa đóng lại hắn liền hơi hơi đỏ hốc mắt bẹp cái miệng nhỏ bắt đầu khử khịt nhưng cứ việc như thế lại vẫn là cực lực chịu đựng ngoan tuấn tuấn không khóc nga nói cho a di ngươi ăn cơm sao Hứa tú tú ôm Dương Tuấn đi vào phòng khách, nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, lại bởi vì vừa vặn là cơm trưa thời gian, nàng lúc này bụng cũng bắt đầu kháng nghị, cho nên liền mở miệng quan tâm Dương Tuấn, nếu không có cùng nhau chuẩn bị cái cơm trưa. Không có. Dương Tuấn nghẹn nào lắc đầu, quả nhiên Hồ Mỹ Đào bởi vì quá mức sốt ruột duyên cớ, liền cơm trưa đều không có cấp hải tử giải quyết. Kia A Di cho ngươi làm hương hương mì sợi ăn. Tuấn Tuấn trước ngồi ở sofa xem TV, thuận tiện nếm thử A Di làm đậu xanh bánh được không a? Hứa Tú Tú đi đến bàn ăn trước, từ trên bàn cầm một khối đậu xanh bánh đưa cho Dương Tuấn, sau đó ôm hắn đi đến trên sofa. Ân, Có thể là thật sự đói tới rồi, Dương Tuấn ngoan ngoan tiếp nhận đậu xanh bánh bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Hứa Tú Tú thấy hắn cảm xúc thực mau đã bị mị thực trấn An ngay sau đó mới mở ra TV, điều một cái phim hoạt hình đài truyền hình cho hắn xem, tự mình liền chui vào phòng bếp nhanh chóng làm chút mì sợi giữa trưa cơm. Dương Tuấn thật sự thương ngoan, là đặc biệt đặc biệt ngoan cái loại này cứ việc hứa tú tú nhìn ra được tới, hắn đối nhà bọn họ thực xa lạ cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn là không khóc không nháo ngồi ở trên sofa, ăn xong một khối đậu xanh bánh liền thành thành thật thật ngồi xem TV, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một cái phòng bếp hứa tú tú, mì sợi làm tốt khi, hứa tú tú cho hắn trang một chén nhỏ, vốn dĩ cho rằng muốn uy hắn ăn, kết quả dương tuấn tự mình bắt lấy tiểu chiếc đũa liền từ từ ăn lên, một chút đều không cần hứa tú tú nhọc lòng, còn ăn sao? dương tuấn thực mau liền đem một chén nhỏ mì sợi ăn xong. Thứ việc ăn đến khuôn mặt nhỏ bóng nhẫy nhưng là lại cũng không có làm cho đầy bàn đều là. Tuấn Tuấn ăn no. Dương Tuấn lắc đầu, nhiên, ánh mắt lại chờ mong hướng trên bàn đậu xanh bánh nhìn lướt qua. Tuấn Tuấn muốn ăn cái này sao? Hứa tú tú cười tủm tỉm giò hỏi hắn tùy tay cầm một khối đậu xanh bánh đưa cho hắn. Cảm ơn a -G. Dương Tuấn tiếp nhận đậu xanh bánh nói tạ, sau đó mới từ từ ăn lên, kia văn nhã ngoan ngoãn bộ dáng đem hứa tú tú cấp manh đến không được, vốn dĩ. Hứa tú tú vẫn luôn cho rằng chính mình tam hải tử đủ ngoan ngoãn, nhưng tiểu bảo bối bị nuông chiều, ngẫu nhiên ăn cơm khi khó tránh khỏi có chút kén ăn. Tuy rằng cùng tống thần quang lúc trước kén ăn bất đồng, nhưng cùng giờ phút này trước mắt Dương Tuấn so sánh với, nàng liền phát hiện một cái tàn khốc sự thật, không có so sánh thì không có thương. Tuấn Chính mình ra ba cái hùng hải tử cùng Dương Tuấn một so, hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục A. Dương Tuấn thỏa thỏa hải tử điện phạm A. Tuấn Tuấn ăn no Kia a Di trước ôm ngươi đi chơi ca ca món đồ chơi hảo sao. Trong chốc lát a Di lại đến bổi ngươi chơi. Hảo. Dương Tuấn gật đầu, chính mình bắt đầu từ trên ghế đi xuống cỏ, thực hiển nhiên, Dương Tuấn là muốn hạ bản. Hứa tú tú thấy vậy rỗi tay tính toán giúp hắn một phen, Dương Tuấn lại nhấp cái miệng nhỏ quật cường nói, Tuấn Tuấn chính mình đi xuống. Hảo. Tuấn Tuấn thật lợi hại. Hứa tú tú có cảm mà phát khích lệ, hộ ở một bên nàng chỉ là nhìn Dương Tuấn tự mình bò hạ ghế, vẫn chưa rỗi tay hỗ trợ. Ăn qua cơm chưa sau, hứa tú tú bồi Dương Tuấn chơi trong chốc lát, có thể là tới rồi ngủ chưa thời gian, Dương Tuấn liền mơ mơ màng màng ngủ, ngoan ngoan đến quả thực không thể tưởng tượng, lại lần nữa tỉnh lại khi tắt tới rồi chạm vạng, hứa tú tú cho hắn sửa sang lại sửa sang lại quần áo, xem hắn tựa hồ thành tỉnh một ít, lúc này mới ôm hắn mở miệng, Tuấn Tuấn, A Di muốn đi tiếp các ca ca tỷ tỉ tan học, Tuấn Tuấn cùng A Di cùng đi hảo sao. Tuy rằng hứa tú tú cảm thấy chính mình cùng Dương Tuấn nói, hắn chưa chắc nghe hiểu được. Nhưng nên dò hỏi nàng vẫn là còn muốn hỏi một chút. "Hảo." Ngại Thanh mãi khí gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng vẫn là ngốc vòng mê mang biểu tình. Hứa Tú Tú hỏi qua Dương Tuấn sau, cô cản xù liền mang theo Dương Tuấn ra cửa, vốn là muốn ôm Dương Tuấn đi vườn trẻ, nhưng Dương Tuấn lại kiên trì chính mình đi, Hứa Tú Tú liền nắm hắn chậm rãi đi tới vườn trẻ. Không lâu vườn trẻ tan học trung tan học thanh liền gõ vang. "Mụ mụ, ngươi như thế nào biết tiểu bảo bối muốn cái đệ đệ?" "Nga, mụ mụ ngươi thật là lợi hại." Tiểu bảo bối rất thích hắn, ô ô, đệ đệ hắn lớn lên hảo đáng yêu Nga. Tiểu bảo bối còn không có gặp qua Dương Tuấn, cho nên vừa đi ra tới vốn dĩ hưng phấn nàng tưởng cùng hứa tú tú chào hỏi, lại ở nhìn đến hứa tú tú bên cạnh đứng đáng yêu Dương Tuấn, mừng rỡ bắt đầu cơ chân múa tay. Hứa tú tú nghe tiểu bảo bối nói ra nói, trên mặt thoáng chốc bỏ đầy hát tuyến. Đây là nhà của chúng ta cách vách ngươi hồ Á Di ra Dương Tuấn đệ đệ. Nói thật, nhìn tiểu bảo bối này phó kinh hỉ biểu tình. Hứa tú tú thậm chí đều có chút không quá bỏ được mở miệng giải thích Dương Tuấn thân phận, rất sợ tiểu bảo bối thất vọng, rốt cuộc nha đầu này nhắc mãi suy nghĩ muốn cái đệ đệ có vài lần. Đệ đệ không phải mụ mụ sinh sao. Quả nhiên, hứa tú tú vừa nói xong Dương Tuấn thân phận, tiểu bảo bối hương phấn biểu tình liền đột nhiên im bặt, nhìn hứa tú tú một bộ không dám tin tưởng, sống không còn gì liên tiếp, hảo khổ sở, hảo mất mát biểu tình. Thật là đủ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 415, ca với tới. một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc tiểu bảo bối kia vẻ mặt thất vọng chi sắc thật sự là làm hứa tú tú xấu hổ vô cùng trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc nàng duỗi tay tức giận xoa bóp tiểu bảo bối thịt má ta nào có kia bản lĩnh lập tức sinh ra lớn như vậy cái hải tử nga vậy được rồi tiểu bảo bối buông xuống đầu một lát sau đó mới đáng thương hề hề ngầm đầu kia mụ mụ tiểu bảo bối có thể đem hắn đương đệ đệ làm hắn dạy ta tỉ nắm hắn bồi hắn chơi sao đương nhiên có thể nhưng là tiểu bảo bối ngươi đến muốn hỏi một chút tuấn tuấn có nguyện ý hay không kêu tỷ tỷ ngươi hơn nữa tuấn tuấn đồng ý ngươi cũng không thể khi dễ hắn biết không hứa tu tu gật đầu công đạo ra mụ mụ ngươi yên tâm đi tiểu bảo bối là ngoan bảo bối khẳng định không khi dễ tiểu đệ đệ tiểu bảo bối vui vẻ tiến đến dương tuấn mang trước xoạch ở dương tuấn thịt đô đô trên má hôn một cái tuấn tuấn đệ đệ ngươi hảo ta là tiểu bảo bối tỷ tỷ ngươi về sau gọi ta tỷ tỷ được không tiểu bảo bối sẽ đối với ngươi hảo còn sẽ bồi ngươi chơi món đồ chơi hảo sao tiểu bảo bối nhẹ hống mở miệng trong giọng nói có che giấu không được ngọt nào. dương tuấn nghe vậy tú khí tiểu cau mày sau đó nhìn về phía hứa tú tú tựa ở do hỏi tuấn tuấn tiểu bảo bối so ngươi đại cho nên ngươi có thể kêu nàng tỷ tỷ nga làm tỷ tỷ bồi ngươi chơi hảo sao tuy rằng nhà mình khuê nữ muốn đệ đệ nghị đến không được nhưng nàng cũng không có biện pháp nàng lại cho nàng sinh một cái Nhưng tiểu bảo bối rốt cuộc cũng là cái thập phần dễ dàng thỏa mãn hài tử, Dương Tuấn đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn, có thể làm nàng quá một ngày tỉ tỉ nghiện, nàng về sau cũng nên sẽ không lại mỗi ngày xảo muốn nàng sinh cái đệ đệ đi. Tỉ tỉ! Dương Tuấn nghe vậy thực ngoan theo hứa tú tú nói ôm gọi người. Tuấn Tuấn thật ngoan! Tiểu bảo bối cười đến phá lệ thỏa mãn, duỗi tay rắc qua Dương Tuấn, tuy rằng biết được này không phải nàng thân đệ đệ sau, nàng thật sự một lần thực thất vọng khổ sở, nhưng nháy mắt rồi lại khôi phục tinh thần đầu. sau đó nắm dương tuấn tay lấy tỷ tỷ thân phận che chở hắn lúc này đang chuẩn bị cùng đi tiếp tống thần quang tan học nhưng ngày thường tiểu bảo bối vừa thấy đến tống thần quang ra cổng trường cười đến chính là xuân về hoa nở vạn vật sống lại mà nay cái bởi vì dương tuấn xuất hiện duyên cớ tiểu bảo bối trực tiếp xem nhẹ hai cái ca ca nắm dương tuấn tay ở một bên lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện tuy rằng đại đa số đều là tiểu bảo bối lấy tỷ tỷ thân phận ở do hỏi không bằng tuấn tuấn đệ đệ ngươi thích ăn cái gì nha ngươi thích chơi cái gì nha từ từ đủ loại vấn đề mà dương tuấn cũng đặc biệt ngốc manh ngốc manh trả lời tiểu bảo bối tuấn tuấn thích ăn cơm thích chơi xe xe từ từ đối thoại các loại ấm lòng các loại manh cũng làm tiểu bảo bối làm không biết mệt. đối với cái này hình ảnh hứa tú tú cũng cảm thấy thỏa mãn nhưng tiểu bảo bối này có mới nói cũ có tuấn tuấn đệ đệ đem tống thần quang cùng tiểu nguyệt lượng đều ném đến cái hót thái độ đối với tống thần quang cùng tiểu nguyệt lượng tới nói lại không thế nào mỹ rượu mụ mụ kia tiểu quỷ là ai Đương Tống Thần Quang nhìn đằng trước tay trong tay đi tới hai cái chân ngắn nhỏ, còn có cái kia chất đáng yêu bím tóc, ở hắn tan học ra tới kêu một tiếng ca ca sau, liền trực tiếp làm lơ hắn đáng yêu muội muội. Tống Thần Quang quả thực an vị đến không được, ồ ồ, tiểu bảo bối mội mội cùng hắn không hôn. Ngươi là nói tuân tuấn A. Hắn là nhà ta cách vách ngươi hồ A Di Nhi Tử, nhà bọn họ ra điểm chuyện này, cho nên làm mụ mụ hỗ trợ chiếu cố một chút dương tuấn. Hứa tú tú mở miệng giải thích. được đến giải thích tống thần quan tâm tình như cũ không thế nào hảo loại này nhà mình muội muội bị nam nhân khác cướp đi cảm giác làm hắn phá lệ tâm tắc nhiên làm hắn tâm tắc còn không ngừng điểm này điểm bởi vì tiểu bảo bối lần đầu thể hội đương tỷ tỷ tư vị hơn nữa dương tuấn còn phá lệ ngoan ngoan nghe lời tùy ý tiểu bảo bối chiếu cô hắn dọc theo đường đi cũng từ tiểu bảo bối nắm hắn đường đi cơm chiều khi tiểu bảo bối càng là ân cần đến không được hận không thể hóa thân trở thành tân một thế hệ tiểu mụ mụ đem dương tuấn đương nhi tử giống nhau dưỡng tuấn tuấn tới ăn cái này cái này thịt thịt tán thị ngon tiểu bảo bối cấp dương tuấn gấp một khối thịt gà nhìn đến dương tuấn ngốc manh ngốc manh ăn luôn sau tiểu bảo bối lại ân cần cho hắn gấp rau xanh gấp thịt gà dương tuấn vốn là ngoan ngoãn đối với tiểu bảo bối kẹp cho hắn mị thực càng là ai đến cũng không cự tuyệt tiểu bảo bối ca ca cũng muốn ăn thịt gà Tông thần quang còn không có hưởng thụ quá tiểu bảo bối bực này đãi ngộ an vị mở miệng nhắc nhở tiểu bảo bối ca ca ngươi với tới không thể chính mình kẹp sao Tiểu bảo bối biểu tình thực dối dám quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thần Quang, dối tay chỉ chỉ liền ở Tống Thần Quang trước mặt không xa thịt gà mâm đồ ăn, không hề có phát hiện nhà mình ca ca này khí thế là ở an vị. Tống Thần Quang căng chặt khóc nhan, nhìn Dương Tuấn càng thêm không vừa mắt. Hào đi! Thật lấy ca ca không có biện pháp. Tiểu bảo bối nhìn đến Tống Thần Quang trầm mặc không hề răng, bất đắc gì đứng lên, tay nhỏ dối trưởng cấp Tống Thần Quang gấp khối thịt gà. Tống Thần Quang lúc này mới viên mãn. chính là ngay sau đó tiểu bảo bối quay đầu lại lại cấp dương tuấn gấp đồ ăn tống thần quang tức khắc mặt đen nhìn cái kia hưởng thụ mội mội hầu hạ xú tiểu quỷ dương tuấn đối với tống thần quang tựa hồ bí mật mang theo ác y ánh mắt tỏ vẻ có chút mê mang và vô tội hắn cúi đầu ăn bữa tối sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn tống thần quang cho rằng hắn là muốn ăn hắn trong chén thịt gà đem gặm một ngụm mang theo nước miếng thịt gà nâng lên ca ca ăn dương tuấn kẹp trong chén thịt gà muốn cấp tống thần quang chính người ăn đi tống thần quang nhìn kia đều chiếm hạt cơm lại mang theo hắn nước miếng thịt gà cảm thấy chính mình đầy ngập ghen tuông càng thêm không chỗ phát tiết nhưng đối mặt vẻ mặt vô tội lại đem thịt gà kẹp muốn cho hắn dương tuấn hắn chính là trong bụng ghen cũng thật sự không đành lòng đối như vậy cái tiểu thí hải xì hơi ăn uống no đủ sau tiểu bảo bối liền nắm dương tuấn chơi đất dẻo cao su chơi trò chơi ghép hình hai cái tiểu nhân phá lệ thân mật tiểu nguyệt lượng cùng tống thần quang há hốc mồm tiểu Nguyệt lượng làm bài tập đi tống thần quang đầy mình ghen tuông không chỗ phát tiết đành phải bắt lấy tiểu nguyệt lượng tra tấn. Tiểu nguyệt lượng vô tội há hốc mồm, hôm nay lão sư không có bố trí bài tập. Không có sao? Tống thần quang ngữ khí nguy hiểm dò hỏi. Con, ngậy. Có. Tiểu nguyệt lượng cảm thấy giờ khắc này ca ca so ngày thường tới còn muốn nguy hiểm, lập tức thức thời phụ họa, sau đó cầm chính mình tiểu cặp sách, nhảy ra vườn trẻ tiểu sách giáo khoa nghiêm túc học tập. Tiểu bảo bối ngươi hôm nay tác nghiệp còn không có làm đâu. Trước đừng đùa, mau tới làm bài tập. Tống Thần Quang mở miệng tính toán đem chính mình đáng yêu muội muội cấp lửa dối đi làm bài tập. Lao sư không bố trí bài tập a." Tiểu Bảo Bối chi nhớ cũng thực hảo, từ từ trở về Tống Thần Quang một câu. "Kia ca ca bồi ngươi cùng nhau chơi hảo sao?" "Không cần, ta bồi đệ đệ chơi liền hảo." Tiểu Bảo Bối không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. "Kia tiểu Bảo Bối vây không gây, có nghĩ ngủ, ca ca cho ngươi kể chuyện xưa hảo sao?" Tống Thần Quang tiếp tục nghĩ biện pháp hống, tóm lại chính là muốn đem tiểu Bảo Bối lực chú ý từ Dương Tuấn trên người rời đi. ca, ngươi hôm nay vấn đề thật nhiều, có phải hay không không thoải mái? Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu nhìn Tống Thần Quang vẻ mặt nghi hoặc. Chưa xong con tiếp. Chương 416, thật sự hảo vô sỉ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Phút. Tống Thần Quang cảm thấy chính mình bị Tiểu Bảo Bối cầm một phen vô hình tiểu đao hung hăng thương tổn. Tống Thần Quang trầm mặc đầy mặt hắc tuyến, nghĩ mọi cách tưởng lừa dối hồi nhà mình muộn muội. Nhưng tùy ý Tống Thần Quang như thế nào hống, Tiểu Bảo Bối chính là không vui phản ứng hắn. thẳng cùng dương tuấn trò chơi ghép hình đua thật sự vui vẻ tống thần quang tâm tắc nắm tay ở một bên yên lặng buồn bực ăn vị nhưng cho dù thập phần buồn bực nhưng đối mặt tranh đoạt đi mọi mọi lực chú ý dương tuấn tống thần quang cho dù có đầy mình oán niệm cũng tuyệt đối không thể phát tiết ra tới hơn nữa tống thần quang trong lòng kỳ thật vẫn là rất may mắn rốt cuộc tiểu bảo bối xảo nháo suy nghĩ phải làm tỉ tỉ đã không phải một ngày hai ngày vốn dĩ hắn còn nghĩ giúp đỡ khuyên bảo ba ba mụ mụ thỏa mãn nàng nguyện vọng nhưng giờ phút này ở lĩnh giáo tiểu bảo bối có đệ đệ sau hành động biết được tiểu bảo bối sở hữu lực chú ý đều đem bị đệ đệ cướp đi sau tống thần quang tỏ vẻ tuyệt đối muốn tại đây chuyện không có phát sinh phía trước bóc chết may mắn hiện tại ngăn cản còn kịp. đến nội dương tuấn không quan hệ rốt cuộc không phải nhà mình mụ mụ thân sinh cho dù muốn cướp đi mọi mọi lực chú ý hẳn là cũng không có gì cơ hội nhiều nhất làm mụ mụ đáp ứng nghi hoặc không hề chiếu cô dương tuấn là được tư cập này tống thần quang ở trong đầu các loại suy xét sau liền cất bước nghiêm túc đi đến hứa tú tú trước mặt mụ mụ tiểu bảo bối nói muốn ngươi tái sinh cái đệ đệ chuyện này ngươi tuyệt đối tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi không phải nói muốn làm ta sinh sao sinh xong long phượng thai lúc sau hứa tú tú kỳ thật không tính toán tái sinh chẳng sợ tiểu bảo bối nói muốn đương tỷ tỷ lợi này hứa tú tú cũng chỉ là nghe một chút từ bỏ nhưng giờ phút này nhìn đến đầy mặt nghiêm túc tới công đạo nàng tống thần quang nàng không khỏi nổi lên trêu đùa hắn ý tưởng ta chưa nói quá tống thần quang trở mặt liền không nhận chướng hào đi kia tiểu Nguyệt lượng đâu tiểu nguyệt lượng có nghĩ muôn cái đệ đệ hứa tú tú ở bồi tiểu nguyệt lượng làm bài tập nghe được tống thần quang tràn ngập án niệm dặn dò sau Phục quay đầu dò hỏi tiểu nguyệt lượng tiểu nguyệt lượng từ từ đem tầm mắt đầu hướng về phía bên kia cùng dương tuấn chơi thật sự vui vẻ tiểu bà bối kiên định lắc đầu không cần đệ đệ gì đó khẳng định thực chán ghét nay đầu tiểu nguyệt lượng cùng tống thần quang lĩnh giáo tiểu bảo bối đối dương tuấn hảo đãi tống viễn hoàn từ bộ đội về nhà tới sau tống viễn hoàn cũng hoàn toàn lĩnh giáo tới rồi nhà mình khuê nữ nhi lanh khóc vô tình Tống viễn hoàn về đến nhà khi, đã là buổi tối 7 giờ nhiều 8 giờ, bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, trong nhà bọn nhỏ đều còn chưa tới ngủ thời gian, hắn hồi lâu không có sớm như vậy về nhà, trong nhà tam Hải tử nhất định thật cao hứng, nghĩ đến mở cửa sau nên đón hắn chính là nhà mình khuê nữ nhi nhũ yến về tổ nhiệt tình, tống viễn hoàn liền trong lòng phá lệ Mỹ. Ta đã trở về. Tống viễn hoàn mở cửa, còn cố ý hướng bọn nhỏ tuyên cáo một tiếng. Ba ba. Tiểu nguyệt lượng không lạnh không đạm tiêu người. Bản thân đứa nhỏ này chính là cái tính tình bình tĩnh, hơn nữa phụ tử hai chính không đối phó, thấy vậy Tống viễn hoàn không ngoài ý mớn. Ba ba, Tống Thần Quang cũng theo tuổi vững vàng bình tĩnh rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không đối hắn quá nhiệt tình, nam hải tử sao. Cùng phụ thân nhiều ít đều là quan hệ lãnh đạo. Nhưng liền tính là như thế, theo đạo lý tới nói, hắn khó được sớm như vậy về nhà, vui mừng nhất người hẳn là khuê nữ tiểu bảo bối không thể nghi ngờ. Nhưng, hiện giờ sở hữu tâm tư đều ở tuấn tuấn đệ đệ trên người tiểu bà bối Ở nghe được Tống Viễn hoàn Thanh Âm, Nũng Nịu ngẩng đầu hướng về phía huyền quan chỗ Tống Viễn hoàn kêu to một tiếng ba ba sau, quay đầu lại liền tiếp tục ngồi ở món đồ chơi cái đệm thượng bồi Dương Tuấn chơi món đồ chơi, đồng thời còn không quên nhắc nhở Dương Tuấn đua. Sai trò chơi ghép hình, Tuấn Tuấn, nơi này đua sai rồi đâu? Là cái dạng này, nơi này nên đua ở chỗ này. Tiểu bảo bối ngữ khí phá lệ nhu hòa nhắc nhở Dương Tuấn, duỗi tay nhỏ chỉ chỉ sai rồi trò chơi ghép hình vị trí. dương tuấn phồng lên gương mặt nhỏ nhìn nhìn tiểu bảo bối nói đua sai địa phương nghiêm túc quan sát trong chốc lát sau phát hiện thật sự sai rồi cảm ơn tỉ tỉ nói tạ tuấn tuấn lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc trò chơi ghép hình không khách khí tiểu bảo bối cười tủm tỉm nói tiếp sau đó tiến đến dương tuấn trước mặt hôn hắn thịt đồ đồ gương mặt một ngụm tống viễn hoàng nghe được tiểu bảo bối nhuyễn nhuyễn nộn nộn kêu ba ba trong lòng nhu đến không thành bộ dáng nhưng nguyên tưởng rằng tiểu bảo bối sẽ như là ngày xưa như vậy kêu đồng thời Tiểu Nha đầu buôn chạy đến trước mặt hắn, tác muốn ôm một cái, nhưng dự đoán ôm một cái không chờ tới, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến đó là Tiểu Bảo Bối đã buông xuống đầu cùng Dương Tuấn chơi đến lửa nóng hình ảnh. Hơn nữa mấu chốt là nhà mình khuê nữ còn ý cười duyên duyên hôn kia xa lạ Tiểu Nam Hải một. Ngụ. Đối nhà hắn khuê nữ làm lơ hắn, còn ở trước mặt hắn hôn nam nhân khác, hảo đi. Nói nam nhân quá mức khoa trương, nhưng Dương Tuấn đích đích sát sắc, sắc là Nam Hải tử không sai đi. Đó là ai? Tống Viễn Hoàng ngữ khí phá lệ nghiêm túc. thậm chí mang theo một khẩu nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thân là đại nhân Lý trí còn ở, hắn giờ phút này nói không chừng cũng sẽ an vị như là tống thần quang như vậy. Do hỏi một câu, cái kia trướng mắt cướp đi bảo bối khuê nữ lực chú ý xú tiểu quỷ là ai? Nga. tuấn tuấn là cách vách hàng xóm hồ đại tỷ nhi tử. Hứa tú tú giải thích, đại khái cùng tống viễn hoàn nói một chút hồ mỹ đào trong nhà ra sự tình. Tống viễn hoàn minh bạch sau, tâm tình lại như cũ thực khó chịu, nhưng khuê nữ căn bản không tính toán nhiều ban thưởng hắn một ánh mắt. tiểu bảo bối ba ba hôm nay mệt mỏi quá a Ngươi tới cấp ba ba đấm đấm chân được không a tống viễn hoàn đi đến tiểu bảo bối cách đó không xa một bộ đáng thương hề hề biểu tình đổi làm là bình thường thời điểm tiểu bảo bối vừa nghe đến tống viễn hoàn nói mệt tiểu cô nương khẳng định vẻ mặt đau lòng chạy đến tống viễn hoàn trước mặt phá lệ chi kỷ vươn đôi tay cấp tống viễn hoàn xoa vai đấm chân nhưng nay cái hắn trang đáng thương nhưng nhà mình khuê nữ cũng vẫn là không như thế nào phản ứng hắn nháy mắt tống viễn hoàn biết được chính mình địa vị bị lay động Ba, ba chờ ta bồi tuấn tuấn đệ đệ đua xong trò chơi ghép hình tự cấp ngươi đấm chân hảo sao tiểu bảo bối quay đầu lại cùng tống viễn hoàn thương lượng nhưng trên thực tế là thông chi nàng quyết định ha ha tiểu nguyệt lượng thỏa mãn cười nhìn tống viễn hoàn dùng ngươi cũng có hôm nay khiêu khích ánh mắt chính là ba ba mệt mỏi quá làm sao bây giờ chân hảo toan bối cũng đau quá đâu tống viễn hoàn mặt đen trừng mắt nhìn tiểu nguyệt lượng liếc mắt một cái quay đầu lại tiếp tục không có hạn cuối chiều tiểu bảo bối trang đáng thương tiểu bảo bối cũng tựa hồ thực khó xử ba ba thật sự rất mệt sao trong giọng nói có không tha cùng do dự thật sự tống viễn hoàn gật đầu hào đi tiểu bảo bối bất đắc dĩ thỏa hiệp gật đầu tuấn tuấn đệ đệ ngươi trước chính mình chơi một lát tỷ tỷ đến đi trước cho ta ba ba đấm lưng xoa vai ta ba ba hàn muốn dưỡng ra muốn dưỡng tiểu bảo bối muốn kiếm rất nhiều tiền công tác rất mệt cho nên không có biện pháp tiểu bảo bối cùng dương tuấn giải thích nga dương tuấn toàn bộ hành trình kỳ thật không như thế nào nghe hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu xem như đáp ứng tiểu bảo bối lúc này mới lưu luyến không rời đứng lên đi đến tống viễn hoàn mãn trước dùng một đôi thịt đô đô móng vuốt nhỏ bắt đầu cấp tống viễn hoàn đấm lưng đấm chân ba ba thoải mái hay không tiểu bảo bối biên đấm biên dò hỏi thoải mái tống viễn hoàn thỏa mãn nhìn khuê nữ tay nhỏ lại trên người hắn cào ngứa đấm đánh thật sự hảo vô sỉ trong phòng khách những người khác thấy vậy an ý chiều tống viễn hoàn lậu ra bội phục ánh mắt chưa xong còn tiếp